Tiếp dẫn ba người không có bất kỳ cái gì may mắn, Chần chờ, thánh nhân thiên đạo chi lực, luân hồi chi chủ luân hồi chi lực, cấp tốc dâng tới bọn họ cơ thể bên trong, cả người khí thế tăng nhiều, liên thủ cùng đế tân đối kháng. Ẩm! Không hề có một tiếng động nổ vang ở thế giới nổ vang, phảng phất trời cùng đất không hề có một tiếng động đối kháng. Đông đảo tồn tại ánh mắt lấp lẻ, chăm chú nhìn tới. Chi ad một, dê ad hai, trừ cực nhỏ cá biệt mấy địa phương, còn lại hôn nguyên ánh mắt cũng nhìn phía nơi này cũng hướng về nơi này đổi, muốn tận mắt thấy trận này đại chiến. Dù sao xa gần không giống, ánh mắt có thể xuyên qua hồng hoang thiên địa một nửa khoảng cách tồn tại, cũng không có bao nhiêu. Đông con lôn, tam thanh càng thận trọng một ít. Vô danh trong hư không, hồng quân trong tay động tác chậm một chút. Cũng không có thiếu địa phương, kiên kỵ, chờ mong các loại, không nghĩ buông tha bất luận cái nào hình ảnh. Đế tân giơ tay lên bên trong hào quang màu vàng không nhanh không chậm, một chút xuất hiện, cỗ này áp lực cũng càng ngày càng nặng. Bình tĩnh không lay động nhìn hậu thổ ba người trở nên mạnh mẽ, đạ mạc nói, cũng chỉ có những này. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thái độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ, tiếp dẫn đều là không nhịn được trao mày, Trầm giọng nói, nhân hoàng cứ việc ra tay. Đế tân khẽ miệng nhất động, giống như xem thường, hình như có hứng thú, giống như lạnh lùng nghiêm nghị. Cố này kéo dài tăng cường áp bách đột nhiên, lập tức kích chướng, đi tới một cái đỉnh phòng, phảng phất thiểm điện sau sắp xuất hiện lôi đỉnh, nột ngạt bầu không khí bao trùm thế giới đột nhiên đế tân ánh mắt nhất động cái kia tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phun ra lực lượng hơi ngừng lại ánh mắt nhìn về phía ngũ bộ châu phương hướng chuẩn xác mà nói là đông thắng thần châu phương hướng lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý lớn lên thanh âm lạnh như băng từ miệng trong môi phun ra gan chó bao thiên giơ tay lên hướng về đông thắng thần châu tìm kiếm đi vào trong hư không hậu thổ vẻ mặt biến đổi ngăn cản hắn nói liền hung hãn động thủ cũng hiểu biết trong đó nội tình tiếp dẫn chuẩn đề không chần chừ đồng thời ra tay tấn công về phía đế tân. Ba cỗ siêu Việt hoàng giả lực lượng đỉnh phong bạo phát, trong thiên hạ, tuyệt không có người nào có thể không nhìn, bao quát đế tân. Tam đại công kích khí thế liên kết, xuất hiện ở hiện một khắc đó, liền giống như đem vùng thế giới này biến thành một thế giới khác. Hủy diệt tất cả thế giới. Đế tân tay phải dò ra động tác không thay đổi, hai mắt lạnh lùng vừa nhìn, vẫn chấp sau lưng tay trái đánh ra. Ngang ba. Ba đạo tiếng rồng ngâm bất chợt tới lên, bá đạo, to rõ uy nghiêm càng lớn tổ long trở về. Tam điều kim sắc thần long từ đế tân trong bàn tay trái bay ra, biến thành quái vật khổng lồ nhằm phía cái kia ba đạo công kích. Mỗi một cái kim sắc thần long khí thế đều giống như đạt đến một cái đỉnh phong cực hạn. Mỗi một cái đều là hoàng giả điên phong chi lực. Đông Côn luôn tang thanh, tiếp dẫn chuẩn đề các loại trong lòng không thể bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm. Đối với đế tân tại sao mạnh như vậy nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn ở thăm dò. Lại một lần nữa nhìn thấy tình huống như thế, Bọn họ liền cảm giác mình đối với chân tướng tiến thêm một bước. Ầm. Trong ngay mắt, hậu thổ ba người công kích liền cùng Tam Điểu Kim Sắc Thần Long va chạm. Hư không vô tận pháo toái, cựu Thiên Thập Địa chấn động. Trong hồng hoang, có một loại nhàn nhạt ý chí thật giống đang bị thức tỉnh. Đây cơ hồ lực lượng quá mạnh, lúc này va chạm ở cùng một nơi, lại càng là mạnh đến hồng hoang thiên địa đều muốn coi trọng mức độ. Một cú cường đại bài xích lực, bản năng từ hồng hoang thiên địa tản ra. Chi ạt 1, Ze ạt 2 cho dù nắm giữ thánh nhân quả vị, Nguyện Thiên đạo chi lực tiếp dẫn chuẩn đề, nắm giữ luân hồi chi lực hậu thổ, cùng ở Hồng Hoang Thiên Địa chưởng không cực lớn lực lượng, sức ảnh hưởng đế tân, cũng bị Hồng Hoang Thiên Địa cho bài xích. Bất quá lúc này bọn họ cũng căn bản không để ý những này bài xích, lực lượng đối kháng này cố bài xích chi lực đồng thời, hậu thổ ba người lần thứ 2 tấn công về phía đế tân. Cái kia bị đánh lùi ba đạo thất long chân khí, tiếng rồng ngâm không ngừng, hung hãn lần thứ 2 lên đón. Ở 3, lục cổ lực lượng không ngừng động chạm. Chia làm ba chỗ chiến trường, mỗi một chỗ cũng tuyệt đối là trong hồng hoàng cao cấp nhất chiến đấu. Hoàng giả đỉnh phong, cùng với bên trên lực lượng. Loại kia va chạm, liền phần lớn hốn nguyên cường giả cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Hậu thổ, tiếp dẫn chuẩn đề lúc này lực lượng cũng vượt qua hoàng giả, từ không cần phải nói. Cái kia tam điều kim sắc thần long cũng là hoàng giả đỉnh phong, chúng nó mặc dù rơi vào hạ phong. Nhưng chúng nó nhưng căn bản là dũng mãnh không sợ chết, hoặc là nói, chúng nó bản thân liền không có sự sống, chỉ là lực lượng hay là liên tục không ngừng lực lượng, căn bản không lo lắng bất kỳ bị thương loại hình vấn đề, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng chỉ là rơi vào hạ phòng, gắt gao cuốn quít lấy tiếp dẫn bọn họ, để bọn hắn quay rối không tới đế tân. Càng xem càng nhiều tồn tại cũng có chút trở mực, thật sự là trong mắt từng hình ảnh, để bọn hắn như thực chất cảm thấy ngột ngạt. thân ảnh kia liền đứng ở nơi đó, lại làm cho hai vị thánh nhân cùng hậu thủ cũng tiến vào không thân thể, quay rối không. loại này chấn động chẳng cảnh, còn có làm gì dễ bàn. Chính là mấy lần gặp qua Đế Tân ra tay, cũng không thể không cảm thấy trầm mặc. Liên tiếp dẫn chuẩn đề hậu thổ lúc này, cái kia cứng cỏi cực kỳ tính cách đều có lay động một hồi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng Đế Tân giao thủ, xem, vĩnh viễn không bằng tự mình tiến hành. Di Vãng xem trận chiến chấn động, mấy lần gục lại, đều không có lúc này lớn. Ba người bọn họ liên thủ, nhưng quay dối không Đế Tân bản thân. Hậu thổ cắn răng, nhìn Đế Tân đệ xuống chấn động, nhanh chóng quát, hai vị đạo hữu. Tiếp dẫn chuẩn đề nghe được, một trận nhưng mà không thể như thế dây dưa tiếp. Ba người trong tay quang hoa thăng lên, luân hồi châu, thập nhị phẩm công đức kim liên, thất bảo diệu thụ ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất hiện. Vì thế bỗng nhiên tăng trưởng không ít. Cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với bọn hắn cấp bậc này mà nói, tuy nhiên có thể tăng cường lực lượng chỉ có bản thể một thành, không phải là quá nhiều. Nhưng càng quan trọng, linh mẫn bảo bản thân diệu dụng. Tỷ như giờ khắc này, ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vừa ra, huyền ảo thần diệu hiện lên. Luân hồi châu hóa thành luân hồi đem một đạo Thất Long chân khí nhốt lại. Thập nhị phẩm công đức kim liên che khuất bầu trời, đem một đạo Thất Long chân khí tạm thời chấn áp. Thất bảo diệu thụ xoạt tận thiên hạ, đem một đạo Thất Long chân khí xoạt tiến vào một không gian khác. Chương 728, ước Lụy vẫn lạc, uy trấn bốn phương. Trong khoảnh khắc, Dũng Mãnh không sợ chết, cực kỳ khó chơi ba đạo Thất Long chân khí, tạm thời bị hậu thổ bọn họ giải quyết. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng giờ khắc này, bọn họ cùng đế tân bản thể trong lúc đó không có trở ngại. Đây là linh bảo diệu dụng, rất nhiều khi đợi, hoàng giả thậm chí sẽ có mấy kiện cũng không thể tăng cường bọn họ lực lượng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vì là chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bản thân diệu dụng, đặc thù thời điểm sẽ có tác dụng cực lớn. Chú ý không được nó giải quyết ba đạo thất long chân khí về sau, hậu thủ ba người liền lập tức tấn công về phía đế tân. Bọn họ rõ ràng bọn họ tấn công về phía đế tân, không có bọn họ lực lượng, cái kêu tam điều kim sắc thần long tuyệt đối sẽ lập tức loại bỏ tam đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Dù sao đó là hoàng giả lực lượng đỉnh phong, coi như là bọn họ ba vị cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng hoàn toàn giữ không nổi một hơi. Bất quá trong này trong nháy mắt trên lệnh thời gian, đủ khiến bọn họ phát sinh đối với đế tân công kích. Đế tân không để ý tới biết, như là căn bản không thèm để ý. So với ánh sáng còn nhanh hơn không biết bao nhiêu tốc độ phía dưới, đánh chúng đế tân hẳn phải là so với trong nháy mắt còn muốn ngắn trên vô số thời gian. Nhưng thời gian ở đây nhưng như là bị ra giải hậu thổ bọn họ công kích tình cảnh. Rõ ràng hiện ra ở đồng đảo hôn nguyên trong ánh mắt Trong chớp mắt, đột nhiên Không hoảng hốt không nổi Đế tân tay trái lại một lần tùy ý không mất lạnh lùng nghiêm nghị đất đánh ra Rõ rõ ràng ràng Như sân vắng tàn bộ Nhưng lại có đặc biệt bá đạo Ngang ba Ba đạo rồng gầm nổ vang Lại là tam điều đồng dạng kim sắc thần long xuất hiện đón lấy hậu thổ ba người Cái gì? Hậu thổ ba người cả kinh Rất nhiều tồn tại đều là Bởi vì lại là ba vị hoàng giả lực lượng đỉnh phong Ấm ba Kịch liệt trong động trạng, đông đảo ánh mắt lại là chuyển hướng Tam đại cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Cái này vừa thấy, trong lòng không khỏi thở một hơi. Chỉ thấy cái kia vốn nên đã loại bỏ Tam đại cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tam Điểu Kim Sắc Thần Long, tựa hồ mất đi lực lượng, đang tại nhanh chóng biến mất. Đông đảo tồn tại đảo mắt liền suy tư minh bạch, làm Tam đại cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo nhốt lại cái kia Tam Điểu Kim Sắc Thần Long thời gian, Tam Điểu Kim Sắc Thần Long lực lượng liền bị đế tân thu hồi, còn lại, chỉ là chỉ có vẻ ngoài thôi. Cái kia lại đánh ra tam điều nắm giữ hoàng giả điên phong chi lực kim sắc thần long, cũng là chẳng có gì lạ. Mặc dù loại này vô thanh vô tức, không nhìn pháp bảo nhốt lại thu hồi lực lượng bản lĩnh, biểu hiện ra đế tân càng thêm khó có thể đối phó. Nhưng dù sao cũng hơn tình huống xấu nhất, có thể đồng thời đánh ra sáu cái nắm giữ hoàng giả điên phong chi lực kim sắc thần long, có quan hệ tốt không biết bao nhiêu. Chỉ có hậu thổ ba người âm thầm thoáng thở một hơi về sau, vừa trầm nặng không đã, bọn họ lại một lần nữa bị cuốn lấy hơn nữa chứng minh ngắn ngủi chân áp nhốt lại cái này tam điều kim sắc thần long phương pháp cũng không có thể được đế tân bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lực lượng bất cứ lúc nào tái tạo tam điều như vậy kim sắc thần long như vậy bọn họ trong thời gian ngắn liền công kích không đế tân bản thể còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều cái kế tiếp phương pháp liền gọi đế tân trong mắt lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý càng nồng cái kia đi vào trong hư không tay phải tựa hồ tìm tới mục tiêu hướng phía dưới một trảo ầm cùng thời khắc đó Đông Thắng Thần Châu, hai cố rõ ràng hún nguyên lực lượng hung bạo lên, lập tức đem hầu như sở hưu ánh mắt hấp dẫn mà đi. Quỷ Đế, không ít tồn tại cả kinh, lập tức minh bạch hậu thổ phương pháp, với hậu thổ không ngừng cùng tiếp dẫn chuẩn đề đạt thành hiệp nghị, lại còn cùng minh giới quỷ Đế đạt thành hiệp nghị. Không ít dưới ánh mắt, chỉ thấy Đông Thắng Thần Châu một chỗ trong hư không, một con rơm cao thiên cự thủ lầm lầm hạ xuống, che khuất bầu trời, chấp trưởng vạn vật càn khôn. Phía dưới vậy vừa nãy còn không hề có thứ gì trong hư không thì là ở dưới áp lực xuất hiện một bóng người chi hạt một, dây hạt hai, quần cuộn quỷ khí lao ngược lên trên Đông Phương Quỷ Đế úc lưỡi vẻ mặt ngưng trọng cùng cực, suốt đời có khả năng vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát đi ra, có khả năng mượn dùng lực lượng cũng một cái không sót, thân là hôn nguyên tổ cảnh hắn đạt đến tự thân đỉnh phong, cũng đạt đến hôn nguyên tổ cảnh đỉnh phong, muốn chân áp bản đế không dễ như vậy. Nhất Thanh chấm hát, tính cách vốn là kiệt ngạo hắn, chân áp lại sở hữu cảm xúc tiêu cực, chiến ý trùng thiên xông thẳng bàn tay khổng lồ kia. Sau một khắc, trong tầm mắt, tất cả mọi thứ biến mất, chỉ còn dư lại cái kia từ trên trời giáng xuống cự trường. Vô số vân tay có thể thấy rõ ràng, như là ẩn chứa từng tòa từng tòa sơn phong dòng sông, từng tòa từng tòa vĩ đại thành trì, từng đạo kiên nghị bóng người. Trong ngay mắt, hắn thật giống đối mặt là cả ngũ bộ châu, thậm chí là toàn bộ hồng hoang thế giới. Tâm thần mãnh liệt một cái hoảng hốt, chỉ cảm thấy một trận vô biên sức mạnh to lớn hạ xuống, tất cả mọi thứ cũng mất đi sự khống chế. Lại vững vàng quyết tâm thần lúc, đã không thể động đậy, chỉ còn giữ lại mánh liệt sợ hãi tâm tình. Làm sao có khả năng? Mà ở những trong ánh mắt kia, thì là nhằm phía cự trưởng Úc Lũy, bị cự trưởng một phát bắt được, phá thoái sở hữu lực lượng, trộp vào trong lòng bàn tay. Lập tức, nhanh chóng biến mất, hoặc là nói thu hồi. Đông đảo tồn tại trong lòng hoàn toàn mạnh mẽ nhảy một cái, hai mắt trừng lớn. Làm sao có khả năng? Một vị hôn nguyên tổ cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị chấn áp. Đơn giản để bọn hắn khó có thể tin, nhưng chân chân thực thực phát sinh ở bọn họ trước mắt, như là bắt một cái cá đơn giản như vậy. liền ngay cả tam thanh, hạo thiên chờ tồn tại, ánh mắt đều là nhảy một cái. Đây chính là tại đánh ra tam điều tương đương với hoàng giả đỉnh phong kim sắc thần Long về sau. Sau một khắc, đế tân thu hồi tay phải, trong lòng bàn tay, một đạo mơ hồ hẹn hẹn thân ảnh tựa hồ chính đang dùng rằng, lại bị vô cùng sức mạnh to lớn chân áp. Hậu thổ, tiếp dẫn chuẩn đề ba vị đồng dạng tràn đầy thật không thể tin. Vừa một màn, tự nhiên giấu không qua được bọn họ hai mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tân Hữu Trưởng, Thái Úc Lũ thật sự như thế bị tóm. "Đế Tân." Hậu thổ cắn răng, lại không biết nên nói cái gì. "Để Đế Tân thả Úc Lũ." Vô dụng lời nói thôi, chỉ có thể trong giọng nói càng thêm tràn ngập kiên kỵ. Đế Tân lãnh đạm liếc mắt nhìn Hữu Trưởng, vừa nhìn về phía hậu thổ uy nghiêm nói, chuẩn bị cũng không ít, muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề liên thủ cuốn lấy cô, để minh rồi mấy vị này điếc không sợ xuống hạng người cứu trợ nhục thu bọn họ. Nhàn nhạt xem thường, nhìn xuống Ba Tuyệt Thiên địa, có thể các ngươi có thể làm được sao? Bảy chữ đang hướng về tứ phương, như là đối với hậu thổ bọn họ nói, cũng giống là đối bốn phương tám hướng sở hữu hỗn nguyên tồn tại nói, hoặc là hỏi, khinh thường chúng cường hỏi. Mà kết quả, hoàn toàn yên tĩnh. Những cái còn thoáng có vẻ siêu lòng, cường tự ân xuống. Tiếp dẫn đều là cao mày, đang chuẩn bị mở miệng, một đạo trầm giọng từ phương xa truyền đến, tràn đầy trịnh trọng, mong rằng nhân hoàng giơ cao đánh khẽ. Ta ngũ phương quỷ đế lập tức thối lui, tuyệt không lại cắm tay việc này. Đế tân cùng đông đảo ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy một bóng người sừng sững phương xa, quỷ khí minh ngông. Nam vương quỷ đế đỗ tử nhân, cũng là minh giới ngũ phương quỷ đế, một vị duy nhất chính thức có được đại đế thực lực tồn tại. Hậu thổ hừ nhẹ, nhanh chóng nói, Nam vương quỷ đế, các ngươi cứ như vậy từ bỏ. Đỗ tử nhân mặt lạnh, không nói một lời. Ngũ phương quỷ đế bên trong tuy nhiên cũng mâu thuẫn từng tầng, thế nhưng thuộc về một nhóm. Cho nên mới có thể tại mình giới bên trong hùng bá nhất phương, ai cũng không sợ. Úc luy hắn nhất định phải cứu, hậu thổ hứa do chỗ tốt nhiều hơn nữa, cũng không được. Thật sự là hảo thủ đoạn. Đông nhiên, Hạo thiên như là minh cái gì, thanh âm từ Đông Hải chuyển tới nơi này, đế hoàng chi đạo, vô cùng mênh ngông, ở thương đỉnh khu vực bên trong, đế tân thực lực mạnh hơn. Chi ad một, dê ad hai, thương đỉnh khu vực, mỗi một tấp hư không, đều là hắn sân nhà. Vừa nay đông phương quỷ đế đối mặt, không chỉ là đế tân lực lượng, hay là Đông Thắng Thần Châu, thậm chí là ba bộ châu đại thế, cho nên mới sẽ như thế. Ở Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, hắn tuyệt đối không có như vậy lực lượng. Đông đảo tồn tại nghe lập tức gâm thầm thở một hơi, tuy nhiên hay là mạnh thái quá, nhưng chỉ có thể tại thường đỉnh khu vực bên trong như vậy, vậy thì tốt nhiều. cung Úc Lũy một dạng tiến vào ngũ bộ châu, đang tại điên cuồng thoát đi mấy vị khách quỷ đế, lại càng là thở một hơi, nhất là Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Đế Tân ánh mắt nhàn nhạt liếc giết một chút Đông Hải phương hướng, không để ý tới biết, càng không có phản bác. Hạo Thiên nói không tệ, hắn cũng khinh thường với phản bác. Nhìn đỗ tử nhân, Hữu trưởng không nhanh không chậm, như là tùy ý sở một cái. Ầm. Hư không nổ vang, cũng mạnh mẽ nổ ở sở Hữu Hôn Nguyên tồn tại trong lòng. Soạt. Trong thiên địa, mưa máu lại lên, Hôn Nguyên vẫn lạc. Đông Phương hai quỷ đế bên trong, ước Luy vẫn lạc. Đế Tân. Đại ca. Tiếng hét phẫn nộ, bi thiết trùng lên đỗ tử nhân hai tay nắm chặt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm đế tân, ước lưới chết, cứ như vậy đơn giản chết, bị người xem bóp chết con kiến hồi. mà phương xa bi thiết âm thành, thì là đông phương quỷ đế bên trong một vị khác thần đổ. bất quá chỉ có bi thiết, lại không có tới gần. một từng cơn lớn lạnh điên cuồng xâm lấn đông đảo hối nguyên trong lòng, cứ như vậy chết, chết khiến người ta sợ hãi. một ít ý động ra tay suy nghĩ, hoàn toàn bị đẻ chết. người nào cho các ngươi là gan? uy nghiêm thanh âm lãnh đạm vang lên tựa hồ căn bản không thèm để ý tiện tay giết thúc lũy về sau đế tân nhìn đỗ tử nhân lần thứ nhất đối với hắn mở miệng trần trụi đối với hạ vị giả nhìn xuống nhìn cái kia nhìn về phía mình hai mắt đỗ tử nhân lửa giận không kìm lòng được nhanh chóng biến mất đối diện ánh mắt cũng bản năng muốn tách ra dù cho đế tân lại như vậy nhìn xuống một trận ý lạnh bất chi bất giác lan khắp toàn thân dù cho lại không muốn thừa nhận hắn cũng rõ ràng hắn sợ thật sợ một luồng hối hận hiện lên không nên ham muốn hậu thổ chỗ tốt Dám đảm nhúng tay cô đại thương việc, là bọn hắn cho các ngươi lá gan, để cho các ngươi không có sợ hãi. Đế tân ánh mắt tùy ý liếc sau đó thổ ba vị, tiếp tục nói. Đỗ tử nhân cắn răng, vẫn là không có mở miệng, đề phòng từ lâu đạt đến cực điểm. Nam vương quỷ đế, đồng loạt ra tay, hắn không làm gì được chúng ta. Hậu thổ xuất khẩu gầm thét, trong tay lực lượng càng mạnh hơn một phần, lớn kim sắc thần long lùi về sau. Lại hướng về tiếp dẫn chuẩn đề quát, hai vị đạo hữu, chuyện đến nước này, còn muốn lưu thủ sao. Tiếp dẫn Chuẩn Đề liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm làm đồng dạng quyết định. Trong cõi ưu minh, mấy cố lực lượng hòa vào bọn họ cơ thể bên trong, lực lượng càng mạnh hơn. Đó là Tây Thiên, Tây Phương giáo lực lượng cùng số mệnh chi lực. Đến thời khắc này, chỉ có thể toàn lực chiến đấu một hồi. Đồng thời đánh Kim Sắc Thần Long không ngừng lùi lại, Chuẩn Đề trịnh trọng nói, "Quỷ đế đạo hữu, không cần lo lắng, chúng ta cùng nhau ra tay." Đỗ Tử Nhân không nói, đế tân khỏe miệng hiện ra lên một vẻ độ cong, dị thường băng lãnh cùng xem thường. Thật đúng là bọn họ cho ngươi là gan, không tự lượng sức. Thanh âm hạ xuống, Hữu trưởng rối ra, thẳng hướng về Đỗ Tử Nhân chụp tới. Chương 729, Vũ tộc diệt, sáu đạo luân về cũng không cần tồn tại. Thị hậu thổ ba người cùng với Đông Đảo Hỗn Nguyên với không có gì, uy thế bệ nghệ thiên địa. Đỗ Tử Nhân kinh hãi, không có chút gì do dự, nhanh chóng lùi về sau, hắn căn bản không cùng Đế Tân Chính diện giao thủ tâm tư cùng dũng khí. Sở hữu lực lượng bạo phát, thẳng vào minh giới mà đi lúc này hắn làm sao không minh bạch? bọn họ ngũ phương quỷ đế bây giờ chính là thành đế mới mục tiêu, đem ra lập uy, chấn nhiếp chúng cường mục tiêu. căn bản không thể còn để bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, đơn giản trở về minh giới. cho tới uốc lũy chết đi mặt mũi, vì lại an toàn hắn cũng không loái hoài tới. ngược lại ở nhân hoàng đế tân trong tay tổn hại chút mặt mũi, cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình, mạnh như tam thanh đã từng không phải cũng bẻ gây chút mặt mũi sao? nhìn thấy hắn bộ dáng này, hậu thổ hứa lạnh. Đã nghị quát mắng xuất khẩu liền ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng âm thầm lắc đầu đường đường đại đế cứng giả lại ở có ba người bọn họ ở tình huống không dám chính diện đối mặt đế tân một chiêu chẳng trách ngũ phương quỷ đế thực lực không yếu nhưng xưa nay đều chỉ có thể là rùa rụt cổ minh giới bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào bọn họ cũng hay là toàn lực mà làm công kích áp chế ba đạo thất long chân khí không giống với uất lũy không nói hậu thổ tiếp dẫn chuẩn đề lúc này cũng căn bản không thể liền dễ dàng như vậy thối lui. Bọn họ liền đế tân bản thể còn chưa giao tay một lần đây. Cứ như vậy thối lui, bọn họ từ đây e sợ cũng không có cái gì thể diện, thánh nhân uy thế sẽ rớt xuống ngàn trượng, Tây phương giáo càng đừng nghĩ hưng thịnh, đối với bọn họ tự thân đạo cũng là một cái cự đại đả kích. Toàn lực mà làm dưới, thêm vào đã có một quãng thời gian giao thủ. Đối với ba đạo thất long chân khí hiểu biết, gia tăng thật lớn. Thực lực chiếm cứ rõ ràng ưu thế bọn họ, đem ba đạo thất long chân khí đánh cho liên tục bại lui. Dù cho chúng nó như thế nào đi nữa hung mãnh dũng mãnh không sợ chết, cũng ngăn cản không hậu thổ bọn họ ở một chút tới gần đế tân. Thậm chí nếu như không phải là thất long chân khí không sợ thương thế, trực tiếp lấy thân thể ngăn cản mười mấy lần bọn họ tấn công về phía đế tân bản thể công kích, đế tân bản thể đã không thể như vậy không đếm xỉa đến. Không cần bao lâu, bọn họ là có thể sẽ không bị hoàn toàn cuốn lấy. Nhưng trung quy không phải là hiện tại, đế tân bàn tay chụp tới, trong ngay mắt, long trời lỡ đất, càn khôn đảo ngược. Thiên địa tựa hồ cũng bị thay vào đó, ước vạn đại thiên thế giới, thậm chí hồng hoang thế giới, thật giống đều tại một trường kia bên trong. Đỗ Tử Nhân tốc độ rất nhanh, nhưng một trường này tốc độ càng nhanh hơn, vô tận thời không ngược dòng, như là xuyên qua năm tháng, mà Đỗ Tử Nhân bên kia tất cả mọi thứ thì lại đều là ở làm trái hắn. Mắt thấy khoảng cách Minh giới càng ngày càng gần, Đỗ Tử Nhân vẻ mặt nhưng càng ngày càng trầm trọng. Không gian, đại đạo, linh khí các loại vào đúng lúc này đều tại trở ngại tốc độ của hắn. Như là hắn địch nhân. Cái này ở dĩ vãng tuyệt đối là không thể tưởng tượng, hắn thế nhưng là đại đế. Nhưng lúc này lại là chân thực phát sinh. Hắn rõ ràng, sở hữu nguyên nhân đều tại sau lưng bàn tay kia bên trong. Trong lòng hối hận càng thêm nồng nặng, thậm chí âm thầm hận lên hậu thổ. Áp chế bọn hắn vô số năm, hiện tại lại để cho bọn họ rơi vào nguy hiểm như vậy mức độ. Không để yên. Trong lòng tâm tư chợt lóe lên, cái kia để hắn cảm thấy có chút nghẹn thở lực lượng đã đến tới vẻ sợ hai thăng lên, sở hữu lực lượng trong nháy mắt thôi thúc mạnh nhất hộ thể thần thông. Nhân hoàng, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, cũng không cố được mặt mũi gì, mang theo thanh âm hoảng sợ đẩy ra, một bàn tay lớn đem hộ thể thần thông dưới đỗ tử nhân giữ tại trong lòng bàn tay, vô cùng sức mạnh to lớn ở song người trong lúc đó bắn ra. Đế Tân ánh mắt lánh đạm uy nghiêm, không dễ dàng phát ra quét mắt Hàn Phương. Lạnh lùng nghiêm nghị ném một cái, cái kia vô cùng lực lượng chuyển đổi, hộ thể thần thông dưới đỗ tử nhân trở thành một viên cầu. Phảng phất vẫn thạch sụp xuống hư không, mạnh mẽ đập về phía phía dưới. Chi hạt một, dê hạt hai, ầm. Từng tầng từng tầng không gian pha toái, một cánh cửa bị hoanh mở. Minh giới, chủ chốt ám sắc to lớn Minh giới đột nhiên, một đạo hắc sắc thân thể ma sát ra hoàng ánh tia lửa, lóng lánh toàn bộ Minh giới. Giống như là một ngôi sao điên cuồng đụng vào Minh giới trên mặt đất. Vành 3. Minh giới chấn động, thập bát tầng địa ngục gào khóc tham thiết, ngàn tỷ dãm đại địa bị hủy diệt toàn bộ. Vô số minh giới sinh linh bị chấn động, trùng kích hồi phiên diệt. Các ngươi cái này vài con quỷ còn dám bước vào ngũ bộ châu một bước, chết! Vô thượng thiên âm giống như lời nói quét ngang toàn bộ minh giới, tầng 18 địa vực trong nháy mắt tiến tĩnh, không hề có một tiếng động hoảng sợ chẳng ngập. Lam thanh âm hạ xuống một lát, cái kia đụng vào minh giới đại địa ở giữa nhất tâm địa phương, một đám ẩn chứa vô cùng hận ý lửa giận thanh âm như có như không. Đế tân, hậu thổ, người chờ. Ngũ bộ châu ra. Đế tân ánh mắt xuyên thấu minh giới, không thể nghi ngờ thanh em uy áp minh giới, cũng trùng kích đông đảo tồn tại. Nhìn đỗ tử nhân chật vật, thể diện mất hết, lại không có mấy người cảm thấy buồn cười, cười trên sự đau khổ của người khác, có chỉ là trầm trọng. Mà ngũ phương quỷ đế còn lại mấy vị, thì là lấy tốc độ nhanh nhất trở về minh giới, một câu nói không dám nhiều lời. Đông đảo tồn tại yên lặng, càng rời xa một ít, không có một chút nào ra tay dấu hiệu. Đặc biệt tiên tĩnh xuất hiện, hạo Thiên, trúc long nhẹ nhàng thở dài, thất bại. Ngũ vương quỷ đế xuất hiện, trái lại triệt để phá diệt phần đông cường giả ra tay suy nghĩ. Đông Côn Lôn đại cục đã định, hắn quả nhiên mạnh hơn, không cần không động ấn cũng gần như có thiên đạo cảnh lực lượng. Nguyên Thủy khá là ngưng trọng nói, đối với đế tân sử dụng tới thực lực, tự nhiên không có mấy người so với bọn họ càng thêm thấy rõ. Vừa nãy bày ra sở hữu thực lực, không thể so năm đó thiên phạt bên dưới một đòn tối hậu kém, không động ấn đối với hắn bây giờ trợ giúp không lớn. Thông thiên hạ đầu xuống. Không động ấn ở đế tân trong tay tương đương với tiên thiên trí bảo, nhưng tiên thiên trí bảo đối với một vị thiên đạo cảnh cường giả mà nói, trợ giúp cũng không có lớn như vậy. Giọng nói vừa chuyện, có chút xem thường, quả nhiên không hổ là không phải trên bản đồ vật, đế tân tuy mạnh, nhưng phân ra lực lượng đối phó tiếp dẫn bọn họ, còn lại nhiều lắm tương đương với chúng ta một vị. Không vào ngũ bộ châu, căn bản không thể mấy chiêu bên trong làm gì được hắn. Chỉ cần hắn kiên trì một hồi, cục thế không hẳn không có thay đổi khả năng. Chỉ cần đỗ tử nhân chẳng phải không có can đảm, đối mặt đế tân kiên trì một hồi, tiếp dẫn bọn họ rất nhanh sẽ có thể trợ giúp đến hắn. Như vậy cuốn lấy đế tân, những cường giả khác không hẳn sẽ không xuất thủ. Cục thế liền rất có thể thay đổi. Không dễ như vậy, không để cập tới đế tân đem khống chế cục thế năng lực, thương đỉnh thực lực có thể không chỉ như vậy. Đỗ tử nhân cho dù chịu đựng, thương đỉnh cũng nhất định phải còn có nó thủ đoạn để chúng cường không dám nhúng tay. Nguyên Thủy trầm ngâm nói. Thông thiên khẽ thở dài, coi như như vậy, cũng có thể để chúng ta nhìn nhiều chút thương đình thủ đoạn. Nguyên Thủy một trận, khá là tán đồng gật đầu. Kiên trì một hồi, để thương đình lộ ra thủ đoạn để bọn hắn nhìn, cũng là tốt. Quả nhiên vẫn còn không có dùng. Thuận thế mà làm, ngũ phương quỷ đế nắm giữ bây giờ thực lực, cũng không phải giả tạo, tự có bọn họ lời nói lý. Trung gian, lão tử lạnh nhạt mở miệng nói. Nguyên Thủy, thông thiên minh bạch ý hắn, đỗ tử nhân không hẳn không phải cố ý. Kiên trì, cùng đế tân tiếp tục chính diện đối đ Bọn họ ngũ phương quỷ đế được sẽ chỉ là thương đỉnh càng to lớn hơn nhằm vào. Thuận thế mà làm, triển lộ khiếp đảm tối lui, ở trên lợi ích mà nói, không hẳn không phải là một loại lựa chọn tốt. Chi hạt một, dê hạt hai, nhưng bọn họ hay là xem thường, mấy cái phế phẩm thôi. Nhiều lắm cũng chính là có chút giá trị lợi dụng. Tiếp tục xem đi, có thể, sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc. Lao tử lại thản nhiên nói. Nguyên thủy, thông thiên ánh mắt nhất động, lại nhiều mấy phần hiếu kỳ, Không sai. Thật là tốt kỳ. Đối với bọn họ mà nói, đây là từng cuộc một hí. Trừ thương đình thực lực, đừng bọn họ đều không để ý, bao quát vu tộc tồn vong, thậm chí long tộc, ma tổ, hung thú nhất tộc tồn vong. Chỉ cần không phải cùng một nơi diệt sạch, bọn họ liền sẽ không để ý. Bởi vì hồng hoang nước, so với người thường tưởng tượng, phải sâu nhiều. Cương giả lại càng là phần lớn là, có thể làm thương đình địch thủ căn bản không thiếu. Ấm ba Kịch liệt nổ vang vẫn, hồng hoang thiên đạo ý chí càng ngày càng nhiều bài xích càng lúc càng lớn. Cố này đặc biệt tiến tĩnh, cũng ở kéo dài. Bởi vì hậu thủ kế hoạch thua chuyện, Vu tộc không thể cứu. Cái này tâm tư ở phần đông cường giả bên trong dập dờn, bọn họ đều đã minh bạch điểm này. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng minh bạch điểm ấy, nhưng bọn họ hiện tại vẫn chưa thể dừng tay, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc ra tay. Hiện trường duy nhất không minh bạch, hoặc là nói, còn đang kiên trì, chỉ có hậu thủ. Hung lệ, điên cuồng khí tức ở trên người nàng càng ngày càng dày đặc, trừ ra tay nàng cũng là yên tĩnh, yên tĩnh, có chút quỷ dị khiến người ta run sợ. từng đoàn ba cái hô hấp vào lúc này nhưng phảng phất là cực kỳ dài. đương nhiên hậu thổ ánh mắt biến đổi, bởi vì ngũ nhạc bên trong năm vị tổ vua khí tức dĩ nhiên suy nhược đến một cái cực hạn. bắc câu lô châu bên trong đồ sát cũng tới đến hậu kỳ. đế tân, ngươi thật muốn diệt ta vu tộc? hậu thổ hai mắt hồng băng lanh cùng cực trừng mắt về phía đế tân. đế tân hay là đứng chắp tay, nửa khí không có bất kỳ biến hóa nào như ý câu người tổn, nghịch câu người vong, không hề che giấu chút nào lời nói, bá khí tuyệt luân, tựa hồ căn bản không ở chỗ bốn phương tám hướng cái kia phần đông cường giả, mà bốn phương tám hướng vẫn yên tĩnh. hậu thổ lạnh lùng chế dếu nở nụ cười, như là đối với đế tân, hoặc như là là đối yên tĩnh chúng cường, hay, hay một cái đế tân, ta vu tộc là không bằng ngươi thương đỉnh, nhưng người nào cũng đừng hỏng dễ dàng diệt ta vu tộc. hậu thổ thật giống triệt để từ bỏ sở hữu cũng không tấn công hướng về thất long chân khí, lùi về sau vài bước, ánh mắt quét ngang cửu thiên thập địa, quát lệnh nói: tam thanh, sở hữu nhìn cứng giả, hôm nay ngươi trở khoanh tay đứng nhìn, bản cung nói không cái gì, nhưng nếu như hôm nay ta vu tộc diệt, lục đạo luân hồi cũng sẽ không cần tồn tại. ầm, thiên địa xúc động, lôi đình nổ vang, luân hồi chi chủ kiên định thanh âm, tiến một bước kinh hãi lên thiên đạo ý chí, lần này trần chuối uy hiếp nữ điệu, cũng chấn động hầu như sở hữu huân nguyên thậm chí bên dưới sinh linh. Từng vị Hỗn Nguyên tồn tại không thể bình tĩnh. Xem Hậu thổ dáng vẻ, liền biết nàng tuyệt đối không phải nói dối. Vu tộc nếu như diệt vong, nàng thật khả năng để Lục Đạo Luân hồi trôn cùng, đương nhiên, còn có bản thân nàng. Lục Đạo Luân hồi diệt, nàng tuyệt nhiên không thể sống. Mà nếu như Lục Đạo Luân hồi diệt, hậu quả chi nghiêm trọng, không cần ngôn ngữ. Hung hoàng sẽ không để, Thiên đạo sẽ không để, chúng thánh sẽ không để, chúng cường cũng tương tự sẽ không để. Từng đôi nhíu mày lên, Hạo Thiên, Trúc Long cũng có chút không vui. Nắm lục đạo luân hồi vi hiếp, có chút quá. Bây giờ lục đạo luân hồi, cũng không phải là người hậu thổ. Chúng cường lại càng là không thích, đây là muốn mạnh mẽ bức bách bọn họ. Trưng 730, vùng vây dây chết. Không ai yêu thích bị người ép buộc, cưỡng bức, huống chi là cao cao tại thượng hôn nguyên tồn tại. Nhất thời, ánh mắt có bao nhiêu không quen. Bất quá bọn hắn cũng không có quá gấp, bởi vì thiên đạo, lục thánh, càng mạnh tồn tại càng nên suốt ruột mới đúng bọn họ tự nhiên không cần quá gấp. những cường giả kia nếu quả thật đối với thương đình động thủ, tỉ như tam thanh, đây cũng là không có bọn họ chuyện gì, cớ sao mà không làm? vì lẽ đó không thích đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng hậu thổ chính thức uy hiếp, không phải là bọn họ, mà là những cái hố nguyên bên trong đứng đầu nhất tồn tại. thánh nhân, hoàng giả, tam thanh, tây phương nhị thánh, nữ hoa, hạo thiên các loại, thậm chí đế tân cũng ở trong đó. có thể nói lục đạo luân hồi phá diệt đối với đế tân ảnh hưởng bất lợi không thua gì lục thánh nguyên nhân rất đơn giản nhân tộc cần lục đạo luân hồi át không thể thiếu lúc này từng tia ánh mắt tìm đến phía tiếp dẫn chuẩn đề cùng đế tân đế tân mặt không hề cảm xúc không biết nghĩ cái gì tiếp dẫn chuẩn đề khẽ cao mày từ từ dừng lại cùng thất long chân khí giao thủ nhìn qua có một luồng vẻ ngưng trọng đông côn lôn tam thanh ánh mắt tụ hợp một chút có chút vi diệu trong lúc mơ hồ còn có một vẻ nhàn nhạt không nhìn bình tâm đạo hữu, còn cân nhắc châm ngâm một hồi Tiếp dẫn mở miệng chỉnh chọc nói, cân nhắc, bản cung còn có lựa chọn. Vu tộc như diệt, bản cung tồn tại, lại còn có ý tứ gì? Hậu thổ lạnh lùng nói, thái độ dĩ nhiên kiên quyết đến mức tận cùng, trên thân khí tức cũng nhắc tới khí chất. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn đi làm cái kia lưỡng bại câu thương việc. Tiếp dẫn than nhẹ một tiếng, chủ động lùi về sau, triệt để dừng lại chiến đấu. Dưới con mắt mọi người, nhìn về phía đế tân, nghiêm nghị nói, nhân hoàng, chuyện đến nước này, cần gì phải lại hùng hổ người. Lục đạo luân hồi liên quan đến hồng hoang thiên địa, càng cùng nhân tộc có cực lớn liên quan, mong rằng nhân hoàng dơ cao đánh khẽ, vung tha vu tộc lần này. Đế tân nhìn về phía tiếp dẫn, sâu thẳm hai mắt người nào cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, đạm mạc nói, ngươi tại huy hiếp cô. Tiếp dẫn không chút hoang mang đất hạ đầu xuống, tốt câm thanh nói, bần đạo chỉ là vì là thiên hạ thương sinh, hồng hoang thiên địa. Nhìn như hỏi một đằng trả lời một mẹo lời nói, để đế tân hờ hững trên mặt, hiện ra một vệ trào phúng. Ai nấy đều thấy được đến trào phúng. Đế tân sâu sắc mắt nhìn tiếp dẫn, tiếp dẫn trong lòng không có lý do đến cả kinh, có chút dự cảm không tốt. Đế tân hắn khó nói. Không đúng, nữ hoa cũng có thể không biết mới phải. Đế tân hắn lại là không thể lại nhìn tiếp dẫn, ý rêu cợt không có thu lại, chuyển hướng hậu thổ, thanh âm để đông đảo tồn tại đều là kinh hãi, ngươi có thể thử xem. Hậu thổ trong mày, cường thế nói, ngươi có ý gì? Cho rằng bản cung không dám. Trong giọng nói, vẫn quan tâm ngũ nhạc tình huống. Thấy lục thu bọn họ chân linh sắp bị mạnh mẽ phá hủy, trên thân ngọc đá cùng vỡ khốc liệt khí tức tiến thêm một bước. Không có thời gian cho nàng. Chi ad một, dê ad hai, lúc này, sáu cái chặt chẽ liên kết, như một thể thông đạo hư ảnh hiện lên ở sau lưng nàng, tản ra luân hồi vạn vật khí tức. Chính là lục đạo luân hồi hình chiếu. Dù cho sẽ lại không muốn cầm lục đạo luân hồi, thiên hạ thương sinh an nguy đến mạo hiểm, nhưng nàng đã không có lựa chọn. Lần này, so với phương diện vũ yêu quyết chiến, càng thêm hung hiểm nhiều. Đông đảo tồn tại khá là kiên kỵ nhìn về phía Lục đạo Luân hồi hư ảnh, chăm chú cao mày. Tam Thanh chưa từng xuất hiện dấu hiệu, tiếp dẫn chuẩn đề tuy nhiên mở miệng, cũng không đủ khiến Đế Tân thế nào. Đế Tân bản thân cũng tựa hồ không hề có một chút lui bước ý tứ. Như vậy, trái lại để bọn hắn những này tồn tại có chút nôn nóng. Nhân hoàng, Lục đạo Luân hồi tuyệt đối không thể mất, thiên hạ chúng cường cũng không sẽ ngồi yên không để ý đến. Chuẩn đề trầm giọng mở miệng, thái độ cũng cường thế rất nhiều, hiển nhiên là một loại áp bách. Mượn dùng chúng cường tồn tại. Mặc dù không thích loại này mạnh mẽ mượn dùng, nhưng lúc này cũng không có cường giả biểu hiện ra ngoài, mà là lựa chọn ngầm thừa nhận. Tiếp dẫn không nói, sâu sắc nhìn đế tân. Đế tân ánh mắt vốn cũng nhìn về phía lục đạo luân hồi hư ảnh, mơ hồ kim quang lấp lóe, tựa hồ muốn vừa nhìn đến tận cùng. Nghe được chuẩn đề lời nói, ý rêu cật càng nồng mấy phần, còn có xem thường. Muốn lấy lục đạo luân hồi tên, mang theo chúng cường tư thế áp bách cô ngược lại là rất muốn phương pháp, đáng tiếc. Các ngươi còn chưa xứng, thật sự cho rằng thiên hạ đều là ngu xuẩn hạ người. Nhìn xuống giống như ngữ khí, nhất thời, tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt nơi sâu xa đều là biến đổi, lập loè nghi ngờ không thôi. Đế tân hắn. Đông con lôn, tam thanh cũng là chân mày cau lại, liếc mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Chúng cường có chút nghi hoặc, không rõ ràng đế tân ý tứ. Là nói tiếp dẫn chuẩn đề muốn lừa bọn họ. Không cho bọn hắn suy tư thời gian, đế tân tiếp tục xem về phía sau thủ, mang theo như có như không khinh thường nói có chút khí phách, lại là quá mức ngu xuẩn. Ngươi đến tột cùng có ý gì? Hậu thổ trong lòng không khỏi có chút dự cảm không tốt, những này dự cảm không tốt để vốn là có chút nôn nóng hắn, lại càng là nôn nóng. Đế Tân Thu lên còn dư tâm tình, Đạm Mạc nói, lục đạo luân hồi liên quan đến hồng hoang viên mãn, một đán có sai lầm, hồng hoang thiên địa đều muốn bị trọng thương. Loại này quên lực, hồng quân, tam thanh đều chưa từng có, ngươi cho rằng, ngươi thật nắm giữ sao. phảng phất kinh thiên phích Lịch. Hậu Thổ trong nháy mắt trưởng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Từng vị hôn nguyên tồn tại, bao quát hảo thiên, Trúc Long cũng đầy dây khiếp sợ, gắt gao nhìn Đế tân, Bây giờ tình huống như thế, không ai sẽ cảm thấy Đế tân là tin miệng nói bậy. Như vậy nói cách khác, đồng dạng khiếp sợ, tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, chăm chú cao mày, có nghi hoặc. Nói bậy, Lục Đạo luân hồi là ta lấy thân thể biến thành, ta há sẽ không chế không, đừng hòng lừa dối ta. Phản ứng lại, Hậu Thổ lập tức gầm lên nhưng một vẹn kinh hoàng lại là không thể thiếu, liền bản cung hai chữ cũng không cần. Đế Tân vẻ mặt càng ngày càng lãnh đạm, mang theo nồng đậm không nhìn, tựa hồ hậu thổ đã triệt để không bị hắn để vào trong mắt. Chi at một, z at hai, bất quá trong miệng lại là mở miệng. Lục Đạo Luân Hồi là ngươi đã từng tổ vua chân thân biến thành, tổ vua chân thân ở hồng hoang thiên địa dưới sự giúp đỡ trở về tối nguyên thủy, bản cổ vận. Từ đó, Lục Đạo Luân Hồi trở thành thiên địa vận, mà không phải ngươi vận. Ngươi có công hùng hoàng, được công đức. Những này công đức đại bộ phận bị ngươi đem ra Trung Hòa vụ tộc dẫn dắt lên kết khí. Còn lại, dùng cho tự thân. Có công hồng hoang công lao, cũng làm cho ngươi chi chân linh bị thiên đạo bảo vệ, mượn lớn nhất thiên nhiên luân hồi người quản lý thân phận, cùng còn lại công đức chi lực, ngươi tu vi một lần đạt đến hoàng giả chi cảnh. Ngươi sẽ không cảm thấy, có gì không ổn sao. Những này phần đông cường giả cũng biết sự tình lúc này bị nói ra, để bọn hắn đều từ từ suy tư. Nhìn qua, tựa hồ cũng không thể có gì không ổn tiếp dẫn chuẩn đề âm thầm than nhẹ một tiếng, trầm mặc không nói, trong lòng kiên kỵ càng sâu. đế tân đến tột cùng biết rõ bao nhiêu hồng hoang bí mật, đó cũng không phải là đơn giản bí mật, lúc nào cũng có thể dẫn lên hỗn loạn. cũng tỉ như lúc này hậu thổ cùng luân hồi chính thức tình huống, có gì không ổn? hậu thổ hai tay gắt gao nắm, sắc mặt biến hóa, khí tức chập chùng bất định, cắn răng nói, đều biểu hiện ra nàng không bình tĩnh. trong lòng nàng đã biết là cái gì không thích hợp, nhưng nàng không muốn tin tưởng. Mà một ít tồn tại, cũng mơ hồ biết rõ chỗ không ổn, đối với đế tân, lập tức tin tưởng hơn 9 phần 10. Hậu thổ nàng, e sợ thật cũng không thể hủy diệt lục đạo luân hồi. Ngươi một thân thực lực, đến từ chính lục đạo luân hồi người quản lý thân phận, hoặc là nói, đều đến từ chính hồng hoang thiên địa, là hồng hoang thiên đạo cho ngươi, cũng không phải ngươi tự mình sở tu. Như vậy, ngươi cảm thấy, ngươi thật nắm giữ phá hủy lục đạo luân hồi năng lực. Đế tân ở trên cao nhìn xuống nhìn hậu thổ uy nghiêm nói. Như là bị đánh vỡ kiên cố nhất áo ngoài, hậu thổ thân thể đúng là không nhịn được khẽ run lên. Sở hữu tồn tại, thì là điều tin. Không sai, hậu thổ thực lực, có thể nói cũng đến từ hồng hoang thiên đạo. Dưới tình huống như vậy, nàng có thể phá hủy lục đạo luân hồi. Trước kia là không nghĩ lên điểm này, vô ý thức quên những thứ này. Dù sao lục đạo luân hồi là hậu thổ thân thể biến thành, điểm ấy đủ để che giấu tất cả. Hiện tại đế tân nói chuyện, bọn họ lập tức liền tin tưởng xác định. Trong lòng thầm mắng Tam Thanh còn có tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí hồng quân. Xem ra bọn họ cũng sớm biết điểm ấy. Không trách được, chính bọn hắn đều không có để hồng hoang thiên địa tổn thất lớn năng lực, sẽ khoan dung nắm giữ loại năng lực này hậu thổ qua nhiều năm như vậy vẫn tồn tại. Nguyên lai là hậu thổ cũng không có loại năng lực này. Không, có thể, có thể, năm đó, hồng quân Tam Thanh, bọn họ cũng đáp ứng, Vu tộc sẽ không có chuyện gì. Hậu thổ gắt gao chờ đế tân, từng chữ từng chữ nói, phảng phất cuối cùng vùng vây dây chết Chương 731, điên cuồng hậu thổ mà trong lời nói ý tứ tất cả mọi người nghe ra được hẳn là năm đó vu yêu chi chiến lúc hậu thổ dùng này uy hiếp qua Hồng quân bọn họ bảo đảm vu tộc cho dù thua cũng sẽ không có diệt tộc nguy hiểm nói cách khác năm đó Hồng quân bọn họ cũng cho rằng hậu thổ có thể làm được gia lục đạo luân hồi trôn cùng, vì lẽ đó đáp ứng vu tộc sẽ không diệt ổn định hậu thổ đế tân không chần chờ chút nào tựa hồ mọi phương diện đã sớm nghĩ đến rõ rõ ràng ràng ngươi hóa luân hồi ban đầu Dựa vào chân linh cùng thân thể quan hệ, có lẽ vẫn là có thể chính thức khống chế một phần lục đạo luân hồi. Nhưng thời gian một dài, lục đạo luân hồi hoàn toàn bị hồng hoang thiên đạo hòa vào, nó tự nhiên sẽ đoạn đi phần này khống chế, đối với lục đạo luân hồi làm ra một ít thay đổi cũng không khó. Ngươi một thân lực lượng đều đến từ chính nó, căn bản không phát hiện. Để ngươi tự cho là không có thay đổi, vẫn có thể trưởng khống luân hồi, cũng không cái gì. Hậu thổ thân thể run rẩy càng to lớn hơn, mặc dù những cái này đều là đế tân một người lời nói. Nhưng, nàng tin, không thể không tin. Dù cho còn chưa có thử qua, nàng cũng rõ ràng những câu nói này, là thật. Nàng bị chơi, bị thiên đạo, bị hồng quân, bị tam thanh thậm chí tiếp dẫn chuẩn để chơi ngàn tỷ năm. Cho tới nay nàng mặc dù xưa nay cũng không muốn lấy lục đạo luân hồi an nguy tới làm cái gì. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này thật sự là nàng, là vũ tộc to lớn nhất sức lực. Cũng tỉ như vừa nãy, nàng lấy ra. Thật không nghĩ đến, hết thể đều là giả. Dạ. Nếu như là bình thường, nàng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không trở thành làm sao. Nhưng hiện tại, đây chính là liên quan đến vu tộc tồn vong. Là tuyệt vọng. Hy vọng sau tuyệt vọng. Dù cho nàng tính cách, cũng không chịu nhận. Muốn hủy diệt tất cả hận ý, tại điên cuồng tăng nhanh, chập trùng kịch liệt khí tức phá toái xung quanh một mảnh lại một vùng không gian. Hậu thổ điên cuồng hơn. Đông đảo tồn tại trong lòng gần như cùng lúc đó nghĩ đến, yên lặng, không ít tồn tại lại rời xa một ít tiếp dẫn chuyên đề âm thầm cao mày chấm âm một hồi tiếp dẫn khẽ thở dài lục đạo luân hồi chính là hồng hoang thiên địa không thể thiếu một người không thể bị một người bản thân quản lý lựa chọn năm đó vu yêu quyết chiến vạn tái trước hồng quân báo cho biết chúng ta vu tộc cho dù thất bại cũng tự có duyên phận để sư huynh đệ chúng ta hai người không rảnh mà để ý biết mà thiên đạo yên lặng thay đổi lục đạo luân hồi việc vừa bắt đầu ta cùng với sư đệ cũng không biết cho đến vu yêu quyết chiến trăm vạn năm về sau ta tây phương giáo một đệ tử cần vào luân hồi Sư huynh đệ ta hai người liền liên thủ tìm tòi, như vậy, mới phát hiện một chút. Hắn không có phủ nhận mình cùng chuẩn đệ biết rõ việc này, bởi vì cho dù phủ nhận, trúng cường, nhất là hậu thổ cũng sẽ không tin tưởng, trái lại rất có thể treo chọc hậu thổ hận ý. Hắn nói vậy chút nói mục đích cũng rất đơn giản, hắn không muốn treo chọc lúc này hậu thổ. Đề cập Hồng quân, cũng là vì đem hậu thổ tầm mắt chuyển đến Hồng quân còn có tam thanh trên thân. Hắn cùng với chuẩn đệ cái gì đều không có tham dự. Mấy câu nói. Đế Tân chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, không để ý tới biết. Còn lại chúng cường thì là có chút ý rêu cợt, người nào không nhìn ra ý hắn. Đồng thời cũng minh bạch, Đế Tân vừa nãy ngôn ngữ lừa dối hai chữ là có ý gì. Hiện nhiên, tiếp dẫn chuẩn đề vừa là muốn làm bộ không biết việc này, lấy lục đạo luân hồi việc, mang theo đại nghĩa cùng chúng cường ý thế, áp bách Đế Tân. Trong lòng cảnh giác tâm ý càng nồng, âm thầm cảnh giới, hồng hoang bí mật quá nhiều, nước cũng quá sâu, bất cứ chuyện gì tuyệt đối không thể kích động. Bằng không. Chỉ sợ cũng sẽ trở thành càng người mạnh quân cờ, không rõ không liếc vẫn lạc, cũng không phải là không được việc. Cái kia ngũ phương quỷ đế, chính là như vậy. Tam thanh, Tây phương giáo nhị thánh, hạo thiên các loại, cũng phải cần hết sức phòng bị người. Chi ad một, dê ad hai, hậu thổ thì là không nói, như là không nghe thấy tiếp dẫn, chỉ có trên thân loại kia điên cuồng, không liệt khí tức môi thời môi khắc đều tại tăng trưởng Tiếp dẫn nhíu nhíu mày, không tiếp tục nhiều lời. Cũng không có xuất thủ trước ý tứ, yên tĩnh lại. Bọn họ có thể làm cũng làm, còn lại, vô luận là làm gì kết quả, cũng không trách được bọn họ. Đế Tân Thâm thủy ánh mắt lẳng lặng nhìn hậu Thổ, không quan tâm chút nào cô này điên cuồng, khốc liệt. Bây giờ hậu Thổ đã không có bao nhiêu uy hiếp, chỉ còn giữ lại, cuối cùng đánh cho trọng thương. Một vết lạnh lùng nghiêm nghị ở hai mắt nơi sâu xa thăng lên, hậu Thổ không thể phá hủy Lục Đạo Luân Hồi, nhưng nàng là Lục Đạo Luân Hồi người quản lý, chân linh dựa vào Lục Đạo Luân Hồi mà tồn. Chỉ cần Lục Đạo Luân Hồi người quản lý thân phận vẫn còn Lục đạo luân hồi vẫn còn, như vậy nàng sẽ chết không. Cùng thánh nhân cũng không khác nhau gì cả. Vì lẽ đó hắn vốn định chính là đánh cho trọng thương, nhượng nàng trong lúc nhất thời đối nhân tộc không tạo được cái gì nguy hại. Bất quá không nổi, có một số việc nhất định phải gấp, tỉ như cường thế để ngũ phương quỷ đế tối lui. Có một số việc tuyệt không thể gấp, giống như trọng thương hậu thổ. Từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không gấp, không hoàng hốt không cần dùng gấp ngôn ngữ tan giã hậu thổ ngưng tụ ra đến lực lượng, nhượng nàng biến thành một thân một mình lúc này cũng không thể gấp, nhượng nàng điên cuồng chủ động công tới, lúc này mới có thể tránh khỏi một ít khả năng phát sinh phiền phức, như người khác ra tay ngăn cản, có thể bảo đảm một lần trọng thương nàng. một bên chờ đợi hậu thổ chủ động tấn công tới, một bên, đế tân cũng ở thời khắc quan sát bốn phương tám hướng tình huống, được lợi từ hắn nơi này cường thế, ngũ nhạc cùng bắc câu lô châu tình thế thuận lợi, thổ long, thần địch, la hầu trở về việc, cũng ở thuận lợi tiến hành, bất quá bọn hắn trung quy không phải là phượng tổ không có niết bản trọng sinh thần thông, cho nên muốn trở lại đỉnh phong thời gian, cần thời gian. Điều này cũng gắt gao kiềm chế tam tộc cường giả, làm cho hắn thông dong tiêu diệt Vu tộc. Cho tới Cửu Minh nơi đó, lại càng là không đáng để lo. Mấy vị kia Hỗn Nguyên cường giả tuyệt không dám tùy tiện nhúng tay vào. Đại cục đã định. Giống như rất nhiều tồn tại muốn một dạng, Vu tộc diệt tộc, đại cục đã định. Bất quá đế tân vẫn là không có một tia thả lỏng, không tới kết thúc, ai có thể xác định sẽ phát sinh chuyện gì. Từng đoàn mấy hô hấp, quỷ dị yên tĩnh, ai cũng không có xuất khẩu, tựa hồ đều tại chờ thời khắc cuối cùng đến. Đống nhiên, Đế tân ánh mắt nhất động, trong lúc mơ hồ, có chút thở dài, cách bình thiên quan, hai mắt lánh đạm giảm thiểu mấy phần, nhìn thẳng Thái Sơn, trầm ngâm một hồi, ngự khí thêm một phần thận trọng, thanh âm buông xuống Thái Sơn. Trung cường có chỗ phát giác, nhưng có thể nhìn thấy Thái Sơn tình huống cứng giả, cuối cùng là số ít, ít ỏi. Hậu thủ cả người cứng đờ, nàng có thể nhìn thấy, nhưng cũng có chút không dám đông thắng thần châu thái sơn bên trên. Mặc dù có mới vào hôn nguyên tổ cảnh lực lượng, tuy nhiên thiếu hạo muốn nhục thu tổ vu chân thân nhiều mấy phần kiên kỵ, nhưng nhục thu cũng chính thức đi tới thời khắc cuối cùng, hắn không chịu được nữa. Chân linh đang bị nhanh chóng tiêu diệt. Chân linh một khi bị tiêu diệt, hắn tuy nhiên bởi vì phong thần bảng nguyên nhân sẽ tái sinh, nhưng mất đi tổ vu chân thân vĩnh viễn cũng chỉ có thể là phong thần bảng chính thần, không thể lại trở thành tổ vu. Một mực xét ở chết chống lại thiếu hạo hắn cũng không biết rằng biết rõ đế tân bên kia phát sinh chuyện gì, dù sao cách xa nhau quá xa. Đột nhiên, cái kia thanh âm quen thuộc vọng xuống Thái Sơn. "Xem ở Hoàng phi hồ Mức, cô có thể cho ngươi cùng Vu tộc cái cuối cùng thời cơ." Đã bị thiếu hạo hạn chế nhục thu sững sờ, thiếu hạo thì là yên lặng chậm một hồi đối với nhục thu chân linh phá hủy. Nhục thu vẻ mặt trên trong khoảnh khắc tràn ngập phức tạp. Chi A1, Z A2, năm vị tổ vu chuyển sinh đều thành nhân tộc, cũng đều ở thương đỉnh. Nhưng nếu bàn về cảm tình sâu nhất, Không nghi ngờ chút nào là hắn. Hoàng phi hổ ba chữ, hắn cũng vĩnh viễn cũng không thể quên. Nếu như có thể, hắn càng mãi mãi cũng không muốn cùng thương đình là địch. Đáng tiếc. Nhẹ nhàng thở dài, lại có chút hào sảng nở nụ cười, nhìn về phía trên khoảng không, cái kia không hề có thứ gì trong hư không, thật giống có cái kia để hắn thân ảnh quen thuộc tồn tại. Đa tạ bệ hạ, chỉ bất quá, ta mặc dù đã từng là hoàng phi hổ, nhưng ta lại càng là vu. Chỉ có chết trận vu, không có đầu hàng vu. Như chặt đinh chém sắt thanh âm không chút do dự nào cùng giao động. Đế tân trầm mặc, một tiếng thở dài, trung quy không bị khống chế ở sâu trong nội tâm lên xuống. Hoàng phi hổ. Đôi môi khẽ mở, thanh âm rơi vào Thái Sơn, cô, tắt thành ngươi. Nhục thu lớn tiếng nở nụ cười, cái gì đều không có bao nhiêu nói, tiếp tục đem hết toàn lực chống cự lại thiếu hạo. Thiếu hạo không có nhiều lời, nhưng mà ra tay toàn lực, cường hãn lực lượng chấn áp Thái Sơn. Không. Đột nhiên, thê thảm điên cuồng thanh âm bất chợt tới lên. Hậu thổ không bao giờ còn có thể có thể chịu đựng, trốn tránh xuống. Trên thân thể thật giống đang thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đánh vỡ hư không, dũng báng không sợ chết nhằm phía ngũ bộ châu. Đế tân hai mắt hơi híp lại, trong nháy mắt thu lên còn dư tâm tình, ống tay háo vung lên, hư không vô tận nhất thời ngưng tụ thành một đạo kiên cố nhất tưởng, ngăn tại hậu thổ trước người. Vô hình, kịch liệt va chạm chấn động thiên địa, hậu thổ thân thể đống nhiên đập về phía hậu phương, nàng căn bản lay động không đã thu hồi ba đạo thất long chân khí thực lực đạt đến đỉnh phong đế tân. Tiếp dẫn chuẩn đề liếc mắt nhìn nhau, sâu sắc nhìn đế tân, vẫn còn không có có ra tay. Bởi vì cho dù ra tay, cũng vô dụng. Hậu thổ, dĩ nhiên gần như điên, bọn họ không thể bồi tiếp điên. Chúng cường càng không có ra tay tâm tư, điên tĩnh, lại băng lãnh nhìn. Hậu thổ không có bất kỳ cái gì lùi bước, mạnh mẽ khống chế lại thân thể, một bên tiếp tục nhằm phía ngũ bộ châu, một bên thê thảm điên cuồng quát, "Đế tân, ngươi không phải là muốn tranh bá hưng hoang, muốn diệt trừ địch nhân sao?" được tổ vu chân thân ngươi có thể cầm chúng ta không muốn ngươi thả qua ta vu tộc vậy tiếng va chạm lại một lần nữa vang lên hậu thổ thân thể cũng lại một lần nữa về phía sau ném tới chúng cường không có không đành lòng có chỉ là hết sức đề phòng hoàng giả hậu thổ cũng rơi xuống mức hiện nay cái này hùng hoang là thế nào đế tân mặt không hề cảm xúc không hề bị lay động hậu thổ ngược lại là còn có thể phân rõ được nhẹ nặng nhưng chỉ cần vu tộc vẫn còn còn lại sáu vị tổ vu thì có trở về khả năng nhục thu bọn họ cũng có khôi phục tổ vu khả năng vì lẽ đó vu tộc tất diệt vậy lại một lần tiếng va chạm hậu thổ nổi giận gầm lên một tiếng đế tân vung tha ta vu tộc ngươi không phải là nếu muốn giết cường giả sao được ta giúp ngươi giết vung tha ta vu tộc ta giúp ngươi giết ta giúp ngươi đi ngăn cản la hầu bọn họ trở về chỉ cần ngươi thả qua ta vu tộc điên cuồng thanh âm lập tức để phần đông cường giả trong lòng nhảy một cái ánh mắt lấp loé. Hậu thủ thật muốn điên. Nàng lại còn nói loại này, liền đã từng tổ Vu Kiêu ngạo cũng không cần. Chủ động đồng ý bị ép buộc, bị uy hiếp, bị thỏa hiệp. Trong lời nói hàm nghĩa, càng làm cho một ít cường giả hoảng sợ, cao mày không ngớt. Bao quát tiếp dẫn chuẩn đề. Đế Tân hai mắt hiện ra lên một tia ba động, không kìm lòng được có một vệ tâm động. Bất quá ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía, lại mạnh mẽ đè xuống tâm động. Chương 732: Vu tộc diệt, công chiếm Bắc Câu Lô Châu cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất được loạn. Chúng cường vờn quanh phía dưới, hơi có sai lầm, bây giờ cục thế liền có thể có thể hủy diệt toàn bộ. vì lẽ đó đế tân trầm mặc không nói, không có tỏ thái độ. nhất thời, điều này cũng làm cho nguyên bản kinh ngạc chúng cường, không khỏi âm thầm thở một hơi. hậu thổ muốn điên, liền vu tộc kiêu ngạo cũng đồng ý vứt bỏ. lúc này e sợ không có gì là nàng làm không được, vạn nhất đế tân bồi tiếp nàng điên, cục thế liền nhất định sẽ lần thứ hai đại loạn lên, sẽ phát sinh gì đó. Ai cũng không biết. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy điểm ấy. Thời khắc này, bọn họ không khỏi có sớm một chút để cục thế triệt để định ra đến tâm tư. Vũ tộc diệt tộc, tam hoàng trở về, thương đình thu tay lại. Bọn họ nghĩ như vậy, hầu như quên đi tất cả kiêu ngạo hậu thổ, thấy đế tân không có tỏ thái độ, không hề có một tiếng động từ chối, lại là càng thêm điên cuồng. Đế tân, ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Giống giận, lần thứ nhất, nàng chính diện nhằm phía đế tân. Sở hữu lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, Muốn Ngọc Đá cùng vỡ giống như. Đế Tân ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì lưu tình, tiếng rồng ngâm mơ hồ hẹn hẹn, một chưởng đánh ra. Ầm. Phá hủy tất cả lực lượng nổ tung, cường thế cực kỳ đập vụn hậu thổ lực lượng, phát tiết đến trên người nàng. Không bị khống chế về phía sau ném tới, khí tức kịch liệt bất ổn, ai cũng có thể nhìn ra được, nàng bị thương. Cương Tử Tư ổn định hạ thân thân thể nàng, lại không có mảy may lưu ý thương thế, thân thể run lên. Hai mắt đều là bi thương nhìn về phía Nam Nhạc Hành Sơn. Cường Lương Chân Linh, phá toái. Thân thể cứng đờ, lập tức bất quá hai cái hô hấp thời gian, nó bốn ngọn núi bên trên, nhục thu bốn vị chân linh trước sau phá toái, chỉ còn dư lại tiểu thành tổ vu chân thân, bị nhân tộc Ngũ Đế thu lên. Nhục thu năm vị tổ vu, hầu như cũng lại không có trở thành tổ vu, trở lại đỉnh phong thời cơ. Một giọt máu nước mắt ở khóe mắt chảy xuống, run rẩy, không có xem Bắc Câu Lô Châu tình huống, lạnh đến mức tận cùng nói. Đế Tần, ngươi thật muốn diệt ta Vu tộc toàn tộc? Tới, để cô nhìn, ngươi còn có làm gì bản lĩnh? Đế Tân khí thế đột nhiên cùng một nơi, lãnh đạm mở miệng, loại kia lạnh, cũng đến mức tận cùng. Hậu thổ cả người bỗng nhiên nhóm lửa diễm, khí thế một chút tăng cường, lại không có bất kỳ cái gì hy vọng mở dạng tính mịch đất nhằm phía Đế Tần. Đế Tần bàn tay vung lên, không nhìn thấy đầu và đuôi chấn thế thiên thành xuất hiện, chấn áp thiên địa. Điên cuồng hậu thổ có thể nói chính mình đi vào cái kia ở giữa nhất tâm chỗ. Vô biên lực lượng nhanh chóng chân áp hậu thổ khí thế. Chúng cường yên lặng nhìn, tiếp dẫn chuẩn đề muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chỉ chăm chú nhìn, tựa hồ bất cứ lúc nào có ra tay khả năng. Trong ngay mắt, chúng cường cũng đã không nhìn thấy hậu thổ thân ảnh, chỉ có thể nhìn chấn thế thiên thành không gì sánh kịp khí thế. Bọn họ cũng rõ ràng, hậu thổ đang bị chân áp. Hiện trường yên tĩnh lại, thời gian từng chút trôi qua, chấn thế thiên thành khí tức càng ngày càng thu lại, hậu thổ bị chân áp chỉ còn dư lại vấn đề thời gian. Ẩm. Đột nhiên, Bắc câu lô châu một luồng tân sinh hốn nguyên khí tức kinh động thế giới. Khiến lòng run sợ sát khí phá tan cựu tiêu, lưới pháp tắc xuất hiện. Có người chứng đạo hôn nguyên. Chúng cường kinh ngạc, trừ số ít mấy vị nhìn rõ ràng, còn lại đều tại suy đoán vị này chính là người nào. Bất quá mặc dù chưa có xác định, nhưng là đại thể có thể xác định, hẳn là thương đình người. Dù sao luồng hơi thở này, bọn họ vẫn có thể phân biệt một, hai. Rôn dập tóc mày, thương đình lại mạnh mẽ. Đế tân ánh mắt nhìn. Nẽ qua một vệ thỏa mãn, mà theo luồng hơi thở này càng ngày càng cường đại, chúng cường cảm thụ càng rõ ràng, cũng càng kinh ngạc. Thật là khủng khiếp sát ý. Đi sát đạo sao? Thương lượng trong đình dường như là có như thế một người. Từng đạo thanh âm ở trong bóng tối vang lên, trong đó một ánh mắt đặc biệt dị dạng. Minh Hà hai mắt lấp lóe, hương phấn, kiên kỵ, kinh ngạc các loại tâm tình chập trùng. Bắc câu lô châu. Cái kia đồ sát ở giữa nhất tâm chỗ. Vô cùng sát khí cùng binh đạo tư thế hội tụ. Khiến người ta vừa nhìn, liền tâm thần động giao động. Bạch Khởi cầm trong tay sát thần kiếm, huyết sắc thông thiên cổ sáng nhảy vào thiên cung, cả người khí tức viên mãn quý nhất. Mượn đồ sát vô tộc, cùng với bây giờ đại thương binh uy, từ lâu đạt đến chuẩn thánh điên phong Bạch Khởi, triệt để bước qua bước đi kia. Trứng đạo Hỗn Nguyên. Đại thương, nhân tộc nhiều hơn nữa một vị Hỗn Nguyên. Giết. Vô số hưng phấn tiếng quát lớn lên, thương lĩnh đại quân vốn là sĩ khí cao vút, càng chứng không ít. Trên vòng trời, đang tại vây công vô quỷ Hình Thiên Đại Thương sáu vị tổ cảnh cũng rồn dập lộ ra ý mừng. Mỗi một vị Hỗn Nguyên Cường giả đều là cực kỳ hiếm có, cho dù là bây giờ Đại Thương cũng phi thường quý trọng. Mỗi lần nhiều nhất một vị cũng có thể làm cho Đại Thương thực lực tăng cường mấy phần. Hình Thiên, Vu Quỷ, các ngươi sẽ lại không quy thuận ta Đại Thương, nhưng là không còn thời cơ. Từ Bạch khởi cái kia thu hồi ánh mắt, Toại Nhân Thị nhìn về phía bị chính mình lục nhân áp chế gắt gao Hình Thiên, Vu Quỷ. Hình Thiên, Vu Quỷ vừa đến Bắc Cầu Lô Châu. Đã bị bọn họ lục nhân vây công, cho dù hai vu sắc thực rất mạnh, nhất là hình thiên, hung hãn dị thường. Nhưng là xa không phải là bọn họ lục nhân liên thủ đối thủ, một mực ở bị áp chế, thương thế một chút thêm nặng. Giống hình thiên nộ hống, vu tộc chân thân đỉnh thiên lập địa, kiến thích không thể cản phá, vọng tưởng, nhân tộc, thật sự là tốt một nhân tộc. Năm xưa các ngươi còn dựa vào ta vu tộc bảo hộ, hôm nay nhưng phải diệt ta vu tộc. Lợi hại, lợi hại, bất quá đừng hòng để ta vu tộc đầu hàng. Ta Vu Tộc cùng các ngươi không chết không thôi. Tọa nhân thị mặt không biến sắc, thân là nhân tộc mới bắt đầu tam tổ, cái kia đoạn đã từng năm tháng hắn tự nhiên trải qua. Vu Tộc vừa bắt đầu đối nhân tộc cũng thật có ân, nhưng vô tận năm tháng hạ xuống, ân từ lâu biến mất. Huống chi, cho dù có ân, ở toàn bộ chủng tộc dưới lợi ích, lại có thể thế nào? Không tiếp tục nhiều lời tâm tư, một cái kiên định ánh mắt tìm đến phía còn lại ngũ tổ. Sau một khắc, tố sắc vân giới kỳ, tinh thần đồ hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất hiện đánh về hình thiên cùng vũ quỷ, không cần nhiều lời, là thời điểm mau chóng giải quyết bọn họ. Nhiệm vụ bọn họ cũng không chỉ là tiêu diệt Bắc Câu Lô Châu trên Vu Tộc. ầm, Kích liệt tiếng nổ vang dên nổ vang, hình thiên, vũ quỷ khí thế càng ngày càng yếu. Phía dưới, số lượng mấy trăm tỷ Vu Tộc lấy cực nhanh tốc độ không ngừng biến mất. Trần Đồ sát, hầu như không hề có chút sức chống đỡ đồ sát. Bây giờ Vu Tộc từ lâu không phải là năm đó Vu Tộc, bây giờ nhân tộc lại là đạt đến từ xưa đến nay tuột cũng nhất mạnh nhất chủ tộc. thương đình động lực vu tộc căn bản chống đối không bạch khởi chứng đạo hôn nguyên không đến bao lâu tiếng chém giết dần dần hạ xuống trên mặt đất xương cốt thành núi máu chảy thành sông vu tộc chống đối hoàn toàn biến mất nói cách khác bắc câu lô châu trên vu tộc hầu như đều đã bị tiêu diệt cho dù còn lại chút cá lọt lưới cũng không có gì trên vòng trời đột nhiên ẩm. bi thương buông xuống tiếng nổ vang rền từng trận mưa máu hạ xuống để mảnh này khốc liệt đại địa càng thêm khiến lòng run sợ hình thiên đại vu vu quỷ bi thương tiếng vang lên Trang ngập tuyệt vọng tâm tình a trong tiếng giống giận dữ vu quỷ đã tàn tạ thân thể cùng đại đạo một trận chập trùng như là bão phát trước núi lửa lục tổ hơi nhún mày vu quỷ muốn tự bạo vội vã lục nhân liên thủ thôi thúc tinh thần đồ đem chấn áp lại mười mấy tức về sau tất cả khôi phục lại yên lặng xung quanh số ít nhìn rõ ràng tồn tại yên lặng một hồi có thọ tử hồ bi cảm giác đương đương một vị hôn nguyên cường giả lại bị bức phải muốn tự bạo loại này tuyệt vọng làm sao không để bọn hắn lòng sinh ba động nhưng là chỉ đến thế mà thôi thôi bây giờ cũng thế tuyệt đối lực lượng dưới người nào lại dám đứng ra lục tổ thu tay lại cùng bạch khởi liếc mắt nhìn nhau bạch khởi yên lặng gật đầu đưa tầm mắt nhìn qua thương đình đại quân có chút trầm thấp thanh âm khàn khàn tràn ngập tư thế hào hùng thiết huyết uy nghiêm chuyên bệ hạ ý chỉ chiếm lĩnh bắc câu lô châu dám đạm phản kháng giả giết không tha thiên địa vắng vẻ, thanh âm này làm thiên địa biến sắc, giết, giết, giết, đột nhiên, giết tiếng lạ như như núi kêu biển gầm vỡ toang ra. Bắc Câu Lô Châu đột nhiên, tựa hồ có chút hơi run. vô số nghe được thanh âm này sinh linh, thậm chí là hồn nguyên tồn tại, đều là sắc mặt đại biến. Thương Đình muốn Bắc Câu Lô Châu, không có cho bọn họ suy nghĩ thời gian, Bạch Khởi quân lệnh đã tiếp tục từng cái từng cái truyền đạt, từng nhánh đại quân lĩnh làm ra động, lấy đồ sát vu tộc địa phương làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Hầu như cùng thời khắc đó, trung thổ Thiên Châu biên giới nơi, còn có Bắc Câu Lô Châu bốn phía biên giới khu vực, hơn mười đạo không gian môn hộ xuất hiện, từng nhánh thiết huyết đại quân từ đó đi ra, bước lên Bắc Câu Lô Châu đại địa. Bắc Câu Lô Châu, thương đỉnh muốn nhất định phải. Chương 733, hoàng giả trở về. Như thế đại động tĩnh, đủ để có thể xưng tụng là kinh thiên động địa. Từng đôi mắt không ngừng hướng về Bắc Câu Lô Châu quan tới, có quả thế, có cao mày không ngớt nhưng nhìn nhân tộc lục tổ cùng bạch khởi cùng vừa nãy một dạng mặc kệ nhiều không lớn cũng không có một vị hỗn nguyên cường giả đứng ra ngăn cản không phải nhân tộc lục tổ cùng bạch khởi quá mạnh mẽ mà là tất cả mọi người minh bạch có thể quyết định tất cả trung tâm không ở bắc câu lô châu nhân tộc lục tổ nơi này mà là tại độc mặt quần hùng nhưng ép quần hùng im lặng không lên tiếng đế tân nơi đó tiếp dẫn chuẩn đề là trước hết nhìn thấy bắc câu lô châu động tĩnh tồn tại bên trong trầm ngâm một hồi chuẩn đề túc âm thanh nói nhân hoàng Thương đình động binh muốn công chiếm Bắc Câu Lô Châu, lại là quá mức chút đi. Mong rằng nhân hoàng thu tay lại. Thanh âm ra, đông đảo hôn nguyên cả kinh, dù sao lấy thực lực bọn hắn còn chưa đủ lấy nhìn thấy Bắc Câu Lô Châu trên tình huống cụ thể. Thương đình muốn công chiếm Bắc Câu Lô Châu. Mới vừa nghe cảm thấy khiếp sợ, nhưng cẩn thận suy tư, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Thương đình tranh bá thiên hạ chi tâm, mọi người đều biết. Diệt Vu tộc, lại là bây giờ loại này cũng thế. Thương đình Há sẽ bỏ qua cho cái này chiếm cứ bắc câu Lô Châu hiếm thấy thời cơ. Có thể một đám thương đình lại chiếm cứ bắc câu Lô Châu, cái kia thiên hạ ngũ bộ châu, thương đình liền chiếm cứ thứ tư, uy thế càng thêm. Lấy thương đình bá đạo, chiếm cứ bốn bộ châu, cái này so với năm đó Vu tộc trưởng khống hồng hoang đại địa, sức ảnh hưởng, thực tế trưởng khống lực cũng còn lớn hơn rất nhiều. Dù sao thương đình chiếm cứ đó là chân chính toàn bộ chiếm cứ, Vu tộc năm đó chiếm cứ, phần lớn lại chỉ là trên danh nghĩa chiếm cứ. Vạn tộc cũng sinh hoạt tại lúc đó hồng hoang đại địa bên trên, Vu tộc cũng không có thật trưởng khống vạn tộc, để vạn tộc thần phục. Giữa hai người này tranh lệnh, lớn vô cùng. triệt để trưởng không bốn châu, thêm vào nó địa bàn, các loại uy thế, chỉ cần vừa nghĩ cũng đủ để cho người cảm thấy run sợ. Không có một vị hôn nguyên tồn tại muốn xem đến. Đế tân không để ý tới sẽ chuẩn đề, lén lút thu lấy tiêu diệt Vu tộc, bạch khởi chứng đạo, cùng với công chiếm bắc câu lô châu các loại hành vi, mà trên diện rộng tăng cường số mệnh chi lực. Một bên phối hợp thần thông triển khai, chấn áp hậu thổ. Lúc này, hậu thổ khí tức, bất kỳ tồn tại cũng đã không nhìn thấy. Thấy đế tân dáng vẻ ấy, tiếp dẫn chuẩn đề có chút không vui, nhưng là nhẫn mại hạ xuống. Mấy hơi thở về sau, biến nặng thành nhẹ nhàng bàn tay vừa thu lại, đã thành công chấn áp hậu thổ chấn thế thiên thành đến đế tân trong lòng bàn tay. Mạnh mẽ hấp dẫn lấy đông đảo ánh mắt hẹp nhìn chăm chú. Một chút về sau, đế tân bàn tay dò ra, thẳng vào minh giới, lục đạo luân hồi chỗ cử khinh nhược trọng ném đi sẽ bị chấn áp hậu thổ ném vào lục đạo luân hồi biến mất ở thần bí khó lường lục đạo luân hồi bên trong ai cũng không tìm được thấy vậy không ít tồn tại cũng âm thầm thở một hơi bọn họ trong lòng biết hậu thổ nhất định là bị đế tân trọng thương hiện tại đưa nàng ném vào thần bí khó lường luân hồi ai cũng không tìm được nàng nàng vừa muốn loại bỏ đế tân phong ấn hai muốn liệu thương như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền phức không nhanh không chậm làm xong những này đế tân vừa mới nhìn về phía chuẩn đề đại mạc nói cô muốn bắt câu lô châu người nào phản đối đều có thể ra tay vô hình bá khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa nốt ngạt bầu không khí hoành hành bá đạo không kiêng rẻ gì quét về phía cửu thiên thập địa cô này tuy thế so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn rất nhiều bởi vì vu tộc diệt hậu thổ bị phong ấn chuẩn đề đối đầu cặp kia ánh mắt cao mày trong lúc nhất thời áp lực tăng gấp bội đế tân tuy mạnh nhưng hắn cũng không sợ có thể xông lên phía trước nhất cùng đế tân là địch đây là bọn hắn cũng không nghĩ Bọn họ là thánh nhân, thiên hạ đệ tam đại thế lực, hoàn toàn có tư cách ngồi xem phong vân. Từ bên hiệp trợ một hồi những cường giả khác đối với đế tân không có gì, cũng tỉ như lần này vu tộc. Cần phải để bọn hắn tự thân lên, vậy thì không được. Nhưng vẫn bị áp bách, cũng làm cho trong lòng hắn thật có lửa giận, vu tộc bị diệt, hậu thổ bị phong ấn, Thương đình uy thế mạnh hơn, đế tân trực tiếp trấn áp bách hắn. Nếu như lùi về sau, còn gì là mặt mũi. Vì lẽ đó cũng không muốn cứ như vậy thối lui. Hai đôi ánh mắt giống như thực chất, ở trong hư không giao chiến. Không dám đứng ra phản đối đông đảo tồn tại chăm chú nhìn chằm chằm, hoặc nhiều hoặc ít có chờ mong. Sư đệ. Đông nhiên, lén lút, tiếp dẫn chậm rãi nói một câu. Chuẩn đề minh, đông nhiên cả kinh, đế tân é sợ chính là muốn tự mình ra tay. Sau đó mượn cơ hội, công chiếm tây như Hạ Châu. Đây cũng không phải là không thể. Nhanh chóng lắng lại tâm tình, than nhẹ một tiếng, vẫn còn có chút kích động. Hắn một đán ra tay. Bọn họ trước kia kế hoạch cũng là phá toái, không thể lại như tam thanh như vậy, ngồi xem phong vân biến ảo. Hai mắt nhắm lại, thách ra cái kia thâm viên giống như hai mắt. Đơn giản động tác, lập tức để đông đảo tồn tại thở dài. Chuẩn đề lùi về sau, cũng nhìn xuống. Từng vị tồn tại, tự nhiên là càng thêm im lặng không lên tiếng. Đế Tân chậm rãi rời hai mắt, khép hở. Bắc Câu Lô Châu tại thiên hạ chúng cường yên tĩnh bầu không khí dưới, nhanh chóng bị thương đỉnh đại quân chiếm cứ lấy. Như ý người sinh hoạt, nghịch người chết. Dễ dàng minh bạch sáu chữ, trên phiến đại địa này hoành hành. Thương đình cùng nhân tộc tổ đình sắp nhập sau hùng hậu thực lực, cũng chính thức tại thiên hạ lộ ra một phần. Hơn một trăm triệu đại quân quét ngang tất cả. Đông Cô Lôn. Thật đúng là trước sau như một có thể chịu. Thông thiên nhẹ giọng nở nụ cười, trong lời nói mang theo ba phần trào phúng. Mặc dù không thể chỉ mặt gọi tên, nhưng Lao Tử, Nguyên Thủy tự nhiên biết rõ thông thiên chỉ là ai. Phía tây cái kia hai vị như vậy, ngược lại cũng phù hợp dĩ vãng phòng Bọn họ là sẽ không xông vào phía trước cùng thương đình tự địch. Nguyên Thủy bình tĩnh nói. Nhiều năm như vậy, tiếp dẫn chuẩn đề làm sao, bọn họ há có thể không biết. Thực lực không đủ, vậy thì nhẫn, làm hết sức nhẫn, dù cho thể diện thất lạc cũng không để ý. Nhìn như có sai lầm thánh nhân thân phận thể diện, nhưng đúng là như thế. Mới khiến cho bọn họ cũng không thể coi thường A. Muốn ngồi xem phong vân, bọn họ cũng là có chút tư cách, chỉ bất quá, thương đình thế lực đã đủ lớn, mà những này năm bẻ bảy mảng thật có thể ngăn cản đế tân thông thiên chân mày cao lại ngữ khí nhiều mấy phần hiếm thấy ngưng trọng nguyên thủy nhăn dưới lông mày nhẹ nhàng gật đầu ngưng âm thanh nói là rất lớn lại chiếm cứ bắc câu lô châu thương đình địa bàn cũng có chút đạt đến bọn họ nhẫn mại cực hạ cho tới bây giờ bọn họ cũng nhìn ra đế tân một ít nội tình thương đình càng mạnh địa bàn càng lớn đế tân chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng mạnh không phải là số mệnh chi lực mà là tự thân bản chất cho dù là số mệnh chi lực cũng là rất khó đối phó. còn có phục hy loại người có thể người khác nhìn không ra, nhưng bọn họ rõ ràng. phục hy bọn họ so với di vãng cũng ở tăng cường. nhân hoàng nói là một loại bọn họ cũng phải phi thường coi trọng nói. trung ương vẫn im lặng không lên tiếng lao tử, nhỏ bé không thể nhận ra cũng gật đầu. hờ hững âm thanh vang lên, phải không có thể lại tăng lớn. chúng ta có thể nên trợ hồng quân một chút sức lực. nguyên thủy thông thiên ánh mắt nhất động, hơi suy tư trước sau gật đầu biểu thị tán thành. Chính là loại này thời điểm, bọn họ lại càng phải khiêm tốn, làm cho bên ngoài càng không có lo lắng quyết đấu sinh tử. Mà kể từ đó, muốn ngăn cản thương đỉnh càng mạnh mẽ hơn, vậy thì đi cho bọn họ tìm địch thủ. Coi như như thế nào đi nữa năm bẻ bảy mảng, nhưng làm cường giả nhiều tới trình độ nhất định, thương đỉnh cũng đừng hòng khinh động, tùy ý tăng cường. Yên tĩnh đẩy giấy thiên hạ đông đảo hôn nguyên cường giả, ai cũng không dám khinh động. Tổ long, thần địch, la trở về việc đang tiếp tục, càng ngày càng đến thời khắc mấu chốt không ai đi quấy rối bọn họ. Bắc Câu Lô Châu đồng dạng, phần lớn hôn nguyên cường giả đều tại các loại chờ tổ long bọn họ thành công. Sau đó đứng ra, đỉnh ở mặt trước cùng thương đỉnh đối kháng. Hai ngày thời gian nhanh chóng đi qua, tổ long bọn họ vẫn còn tiếp tục. Bắc Câu Lô Châu bên trên, mặc dù có khủng bố trướng khí trở ngại, nhưng hơn 100 triệu đại quân, ở bảy vị hôn nguyên cường giả toàn lực dưới sự giúp đỡ, hay là cầm xuống Bắc Câu Lô Châu 80% địa bàn. Trong lúc bị diệt sinh linh tất nhiên là vô số nhưng không có mấy cái cao cao tại thượng cường giả sẽ quan tâm. Ngày thứ ba đến. Đột nhiên, đế tân, tam thanh từng kia ánh mắt nhìn phía nam hải phương hướng. ầm, Cái kia thông thiên triệt để hắt sắc cổ sáng đỏ mắt, tản ra viên mãn khí tức, khuấy động đầy trời phong vân, một đạo bóng người màu đen ở trong đó hiện hiện. Bản tọa trở về. Tăng thương, trầm thấp, lộ ra ma lực kỳ dị thanh âm truyền khắp tứ hải. Kinh động từng vị tồn tại, ma tổ, la. Tham kiến ma tổ. Bắt hoang bên trong ma hoang bên trên, vô số ma tộc sinh linh hương phân túi lẩu Hạ hạ cáp! Ta la lại muốn chiến thiên địa này. Hào khí trùng thiên thanh âm hăng hái. Lập tức, lại có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc, Hồng quân, ngươi cũng đã thất bại. Khiến người ta cảm thấy chân thành ngữ khí, lộ ra một luồng không cam lòng. Nam đó thua ở Hồng quân trên tay không cam lòng. Một chỗ trong hư không, đang tại bận rộn Hồng quân không để bụng, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp tục động tác của mình. Nam hải bên trên. La đã thu lên những cái không cam lòng, liếc mắt nhìn Đông Hải cùng Tây Hải, liền nhìn phía Đế Tân, Ngưng trọng, kiên kỵ, hiếu kỳ các loại tâm tình nhất nhất nẹt qua, cất cao giọng nói: Nhân Hoàng, bản Tọa cửu ngưỡng đại danh. Đế Tân vẻ mặt bất biến, thản nhiên nói: Ngươi đã sớm phục sinh. Đúng vậy, chỉ bất quá cho đến hôm nay, vừa mới mượn cơ hội khôi phục thực lực. Nhìn qua Trung Niên dáng dấp La không chút nào ẩn dấu. hắn chân linh sát thực từ lâu trở về, chỉ bất quá vẫn không dám có đại động tác. Dù sao bắt đầu hồng quân hay là đạo tổ, sau đó thương đỉnh thiên hạ đệ nhất, Tam Thanh cũng ở, hắn vẫn là không dám. Cho đến hôm nay, vì lẽ đó thương đỉnh, đế tân tình huống, hắn đều rất hiểu biết. Đế tân không nói, sau một khắc, liền nhìn phía Đông Hải. Ngang. Tiếng rồng ngâm đột nhiên tăng cao, kinh động thiên hạ. Cái kia kim sắc cổ sáng bên trên, viên mãn khí tức cũng xuất hiện. Lớn vô cùng lòng khu triệt để ở trong đó ngưng tụ. Ngang. Trúc Long, Thanh Long. Hầu như sở hữu long tộc đều là đại hỉ, tiếng rồng ngâm ở tứ hải bên trong lẫn nhau chập trùng, thanh thế hạo đại cực kỳ, trực tiếp đem la vừa động tinh đè xuống. Chấm trở về. Hồng quân, la, phượng tổ, lân tổ, chấm trở về. Lần này, chấm tuyệt đối sẽ không lại bại, ngang. Bá đạo khí thế mênh mông cuồn cuộn, trắng trận không kiêng rẻ. La cười lạnh một tiếng, không thể nói thêm cái gì, trong hư không, phượng tổ giữa hai lông mày có chút xem thường. Hồng quân lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Lắc đầu không nói, tiếp tục trong tay động tác. Các ngươi là ai? Hư không bá đạo thanh âm lại lên, cự đại long khu biến hóa thành hình người, nhìn về phía phục hy, hiên viên, hạo thiên. Lập tức, vừa nhìn về phía khí thế hùng vĩ, không có thu lại là, nộ khí nhất thời ngút trời mà lên. Trương 734, nhảy. Quy song. La. Vừa giận vừa sợ bên trong, long mục nghi ngờ không thôi tâm ý thăng lên. Tình huống, không đúng. Đại ca. Phụ hoàng. Trúc Long, thanh long bọn họ thanh âm, để nghi ngờ không thôi phía dưới, không dám làm bừa Tổ Long thoáng thở một hơi, đè xuống nghi hoặc cùng hưng phấn, cường tráng dưới thân thể hàng, cùng Trúc Long bọn họ bắt đầu bắt đầu giao lưu. Không lâu lắm, vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, Tổ Long nhìn về phía đế tân, tiếp dẫn bọn họ. Lại đảo qua la, hiên viên, Tây Hải, thật nhiều hướng ngưng trạo. Bất quá cả người bá đạo chi khí vẫn, tựa hồ không có cái gì có thể đánh đánh tới hắn. Hạ hạ cáp. Đồng nhiên, cao giọng cười to. Tổ Long Hảo khí căn vân, không giống nhau. Thật sự là tốt một cường giả tập hợp hồng hoang, thú vị, thú vị. Phía tây hai vị, thánh nhân chi đạo chấm vừa lòng đã lâu, ngày sau còn nhiều nhiều luận đạo một phen. Tiếp dẫn chuẩn đề không do dự, bình tĩnh nói, Long Hoàng mời, vần đạo sư huynh đệ hai người tự nhiên đi vào. Được, chấm xin đợi đại giá. Tổ Long Hảo sảng cười nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hảo Thiên, trịnh trọng nói, Ngọc Hoàng viện thủ tình, chấm khắc trong tâm cảm, Vĩnh Sinh không quên. Ngày sau chúng ta hai nhà vĩnh kết người cùng sở thích. Ha ha, Long Hoàng khách khí, ngày sau tự nhiên như vậy. Hạo thiên cười khẽ, đối mặt Tổ Long rút ngắn quan hệ, trực tiếp đáp lại. Tổ Long thân thiện gật đầu, sau một khắc nhìn về phía La, vẻ mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới ngươi và ta còn có gặp lại ngày. La không nói, lại không có một tia rơi vào hạ phong cảm giác. Loại kia ngạo khí, bá đạo không kém Tổ Long. Tổ Long cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, năm xưa, là chấm bại. Nhưng chấm nhất định sẽ cùng ngươi tái chiến một hồi, phân ra cao thấp. Nói kiên quyết, cỗ này lửa giận, hận ý lại là biến mất. Chiến bao nhiêu trận, ngươi cũng chỉ thất bại. Là ngạo nghệ nói. Tuy nhiên bởi vì hiện nay thiên hạ tình thế, thương đình, tam thanh tồn tại, hắn không muốn cùng tổ long thù địch. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể đối với tổ long yếu thế. Được, đến lúc đó chấm liền nhìn ngươi làm sao thắng, trận chiến này liền nhất định phải. Tổ long hào sảng cười nói. Lập tức, không còn để ý sẽ là. Ánh mắt quét về phía hư không, Túc Âm thanh nói: Bạn cũng trở về, Phượng Tổ, không gặp vừa thấy sao? Có gì dễ gặp? Ngươi còn muốn đánh tiếp? Phượng Tổ thanh âm không biết từ chỗ nào văng lên, không lạnh không nhạt, lộ ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Tổ Long không đệ bụng, trầm giọng nói: Ngươi và ta tam tộc đánh vô số năm, ân oán tự nhiên sẽ không dễ dàng tiêu trừ, nhưng những này cũng có thể đặt ở sau đó. Chờ ngươi hai ta tộc khôi phục đỉnh phong về sau lại nói. Phượng Tổ không tiếp tục mở miệng, như là ngầm thừa nhận mà lúc này Phục Hi, Hiên Viên chờ Thương Đỉnh Cường giả ánh mắt đều là càng ngày càng ngưng trọng. Được lắm Tổ Long, tìm hiểu tình hình về sau, lập tức cực kỳ quả đoán thả xuống cửu hận đơn đoán, không phức tạp vài lần, lại làm cho hiện trường mạnh nhất mấy vị tồn tại có một ít liên hợp, lôi kéo tiếp dẫn, chuẩn đề, hảo tiên. Nhìn như muốn cùng La Đại Chiến một trận, nhưng vô hình trung đạt thành hiệu ngầm. Cung Phượng Tổ cũng nói thẳng tạm thời thả xuống đơn đoán, sau này hay nói. Những cử động này trong khoảng thời gian ngắn. Liền hơi hợt làm ra, không có bất kỳ cái gì che lấp. Phần này năng lực, tính cách tuyệt đối là thế gian ít có kiêu hùng. Tiếp dẫn, chuẩn đề, hạo thiên, la bọn hắn cũng đều hiểu ngầm phối hợp tổ lao ông. Tất cả, phần lớn nguyên nhân không cần suy đoán, liền có thể nhất định là vì đối kháng bọn họ thương đỉnh. Bọn họ nhìn ra được, đông đảo hôn nguyên tồn tại tự nhiên cũng nhìn ra được. Đông cảm thấy phân chấn, dù cho cùng lòng tộc có cựu hóa người, lúc này cũng đối tổ lòng trở về ôm ấp thích nghe ngóng tâm ý. Tổ Long không có phụ lòng bọn họ kỳ vọng, một trở về liền hợp tung liên hành, lôi kéo cứng, giả, thả xuống cứu hận, muốn toàn lực đối kháng thương đình. La cũng thế, thả xuống cứu hận, phối hợp Tổ Long, hạo thiên bọn họ không cần phải nói. Vậy đến từ thương đình nặng vô cùng nột ngạt bầu không khí, đông nhiên hơi thả lỏng. Thú Hoàng, thần địch, nghe tiếng đã lâu đại danh, năm xưa nhưng không thể nhất chiến, bây giờ cuối cùng là có kết tâm nguyện thời cơ, Thú Hoàng, chấm liền giúp ngươi một tay. Tổ Long như là căn bản không để ý đông đảo ánh mắt, hào sảng nói. Vung tay lên, rất nhiều thiên tài địa bảo nát tan, còn có lượng lớn linh khí bị hắn đưa đến Tây Hải bên trên. Tứ hung thú liếc mắt nhìn nhau, tuy nhiên cảnh giác, nhưng cũng không có ngăn cản. Tổ Long cái này rõ ràng cho thấy lấy lòng cự chỉ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Trái lại còn khá là cao hứng, không thể so Long tộc cùng ma tộc. Long tộc thực lực mạnh mẽ, mặc dù không thể nói giàu có tứ hải, nhưng gốc gác hùng hậu cùng cực. Ma tộc thì là ma tổ đã sớm chân linh trở về, bớt đi rất nhiều phiền phức. Hung thú nhất tộc xa suốt quá lâu, dù cho thú hoàng là trước hết vẫn lạc một vị, theo lý mà nói dễ dàng nhất trở về. Lúc này tiêu tốn thời gian, cũng phải so với tổ long là nhiều rất nhiều. Không có ngoại lực, e sợ còn cần vài ngày mới được. Có tổ long tác phẩm lớn này trợ giúp, sẽ giảm thiểu không ít thời gian. Loại này dưới cục thế, mỗi giảm thiểu một ít thời gian, để thú hoàng sớm một chút trở về, đều là tốt. Đa tạng. Hỗn độn mở miệng nói, chấm cũng trợ Thú Hoàng một chút sức lực. Hạo Thiên cười khẽ, giơ tay vung lên, to lớn vô chủ lực lượng hướng đi Tây Hải. Bần đạo sư huynh đệ hai người, chúc mừng Thú Hoàng trở về. Chuẩn đề mắt nhìn tiếp dẫn, cũng giơ tay bắn ra một đạo mênh ngông lực lượng. Không cùng đế tân chính diện là địch, mặt bên giúp đỡ địch nhân là không có vấn đề. La nhìn mắt, không có mở miệng, không phải là hắn không nghĩ làm ra chúng cường đoàn kết thân thiện cục diện. Mà là, hắn cùng với thần nịch có c� Tuy nhiên phần cựu hận này tạm thời có thể thả xuống. Nhưng để hắn chủ động như vậy đến cửa lấy lòng, vẫn không được. Bất quá tổ long một liên xuyến động tác, cũng đạt đến chúng cường muốn xem đến mục đích. vu tộc di tộc, thương đình uy thế ngập trời áp lực, giảm bất rất nhiều. Chỉ có chút long, thanh long số ít mấy vị long tộc, hai mắt nơi sâu xa, hơi có chút lo lắng tâm ý. Đại ca, phu hoàng, có chút quá ra mặt. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng sớm có dự liệu, tổ long tính cách làm sao, bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Đẹ xuống lo lắng, cùng không ít ánh mắt âm thầm nhìn về phía đế tân, muốn nhìn một chút hắn có gì động tĩnh. Bình tĩnh, từ đầu tới cuối bình tĩnh. Cứ như vậy vẫn lãnh đạm nhìn tổ long hợp tung liên hành, tựa hồ không để ý chút nào. Vừa tựa hồ, chỉ là ở lãnh đạm nhìn một tuần kịch. Tổ long thật giống không có cảm giác đến đông đảo cái nhìn, cũng không đến xem đế tân. Long mục quét qua tam hải phương hướng, hào khí trùng thiên mà cười nói, hôm nay chấm trở về hồng hoàng, còn có hai vị đồng đạo cùng một nơi, đúng là đại hỷ việc. Ba năm sau hôm nay, chấm phải ở Đông Hải xếp đặt tiệc rượu, chúc mừng việc này. Mong rằng các vị đạo hữu nể nang mặt mũi đến đây, chấm xin đợi các vị đạo hữu đại giá. Long Hoàng mời, chấm nhất định đúng giờ đi tới. Hạo Thiên mang theo sự hòa hợp ý cười, trước tiên liền đáp lại tới. Lập tức, từng đạo đáp ứng thanh âm khắp nơi xuất hiện, minh hà, côn bằng các loại. Bần đạo sư huynh đệ như không chuyện quan trọng, nhất định đi vào. Tiếp dẫn chuẩn đề trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Tổ Long ánh mắt tại bọn họ trên thân dừng lại một hồi, trong lòng nhưng mà. Đại thể đoán ra bọn họ dự định, âm thầm hứ lệnh một tiếng, ở bề ngoài nhưng cười nói, chấm xin đợi thánh nhân giá lâm. Nói xong ánh mắt mơ hồ nhìn về phía La, bởi vì La còn chưa không có tỏ thái độ. Vô hình chung, hai đôi ánh mắt đối diện, như là hai cái lợi kiếm giao chiến, chỉ bất quá không thể có bao nhiêu người có thể đủ phát hiện thôi. La trong lòng không ngừng đắn đo, Tổ Long phát lên bữa tiệc này, chính là một cái tín hiệu. Liên thủ đối kháng thương đình cục thế đã định, Tổ Long muốn chiếm cứ cái này còn không có hình thành liên minh minh chủ chi vị. Ngược lại không thẹn là hắn nhận thức Tổ Long. Bá đạo lại không thiếu tâm cơ lòng dạ, lòng háo thắng cực cường, tính cách cũng là cường thế vô cùng. Vốn là vị trí kia kỳ thực hắn cũng không để ý, cho hắn hắn cũng không muốn, chỉ là trong lòng hắn, Tổ Long cũng không phải nhân tuyển tốt nhất. Bất quá trong lòng hắn nhân tuyển tốt nhất, nhưng cái thứ nhất đứng ra tán thành, liền để hắn có chút chần trở. Ánh mắt mịt mờ quét mắt hạo thiên. Đúng là vẫn còn ánh mắt thu lại, thản nhiên nói, đến lúc đó bản tọa liền đi vào nhìn Đông Hải phong quang. Chấm nhất định tự mình chỉ huy ma tổ quan sát. Tổ Long lập tức cười to nói. Là không có nói tiếp. Tổ Long thu lên ý cười, rốt cục nhìn về phía hầu như sở hữu hốn nguyên cường giả địch nhân, thương định. Không để ý tới sẽ đế tân, mà là nhìn quét phục hi hiên viên, chấm dọn quát, hai vị còn chưa rời đi ta Đông Hải sao. Phục hi hiên viên lạnh lùng nhìn nhau, hiên viên trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, Đông Hải. Lúc đó thành ngươi, tổ long chân mày cao lại, khí thế hùng vĩ, sôi trào mãnh liệt, không giận tự uy, từ xưa tới nay, Đông Hải chính là chớm, là ta long tộc. Vậy hiện tại liền không phải là các ngươi. Phục Hy nhàn nhạt mở miệng nói. Vô hình bà khí, nhưng vô thiên cái điệu giống như tuân ra, giống như là đang nói một cái lúc trước, không có ý nghĩa việc nhỏ. Chuyện cười. Tổ long giận dữ, Đông Hải gào thét. Quân long nộ hống. Chúng cường chỉ cảm thấy cố này ngột ngạt bầu không khí lại. Trong lòng ngưng trọng, Phục hi Hiên Viên nói vậy, chẳng lẽ còn phải lại lên chiến sự? Vừa tung một điểm để phòng cảnh giác, lại đạt đến đỉnh phong cực hạn. Làm sao? Thương đình nếu muốn cùng ta Long Tộc khai chiến, cùng thiên hạ quần hùng khai chiến. Tổ Long uy thế ngập trời, không tiếp tục gặp lại Phục hi Hiên Viên, lần thứ nhất, chính diện nhìn thẳng hướng về đế tân. Nay chờ thời điểm, lấy hắn kiêu ngạo, đương nhiên phải trực tiếp tìm địch nhân thủ lĩnh. Cái này ánh mắt cũng triệt để đem sở hưu ánh mắt lại một lần nữa mang tới Đế Tân trên thân. Đủ loại tâm tình nảy qua, không hẹn mà cùng, cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít căng thẳng cùng loạn ngạn. Nếu như không người, coi mọi người hội tụ đủ để hủy thiên diệt địa ánh mắt như không, Đế Tân vẫn đứng chắp tay, vẻ mặt bất biến. Đầy đủ thời gian ba cái hô hấp, Đế Tân lãnh đạm nhìn hư không, đôi môi vừa mới khẽ mở, không nói ra được lãnh đạm, nhìn xuống, cao cao tại thượng, nhảy xong. Như thiên âm buông xuống cựu thiên thập địa, nhất thời Thế giới tựa hồ một tịch, cỗ này coi thường, trực kích đông đảo tồn tại trong lòng. Tổ long ánh mắt biến đổi, một luồng bị xem thường, bị nhìn xuống, như là bị người coi là nhảy nhót thằng hề thẹn quá thành, giận, hoàn toàn không bị khống chế hung bạo lên. Đế tân, hung lệ ánh mắt lấp lẻ, trên đông hải đột nhiên mây đen cuộn cuộn, muốn ép phá mặt biển. Nước biển cuốn ngược, phát sinh không hề có một tiếng động nổ hống, cực kỳ đáng sợ. Tổ long hắn, thật giận, năm đó thất bại, thua ở la, hồng quân trong tay gộp lại đả kích, nhục nhã, cũng thua xa bốn chữ này. Nói đến thật không thể tin, dù sao Tổ Long tính cách mạnh mẽ biết bao, thân tử kiều hận nói thả xuống liền để xuống. Nhưng cũng rõ ràng phát sinh. Chương 735, một tay đánh Tổ Long. Thẹn quá thành giận, sẽ ở đó sao từng đoàn bốn chữ bên trong sinh ra, điên cuồng trưởng thành, áp chế không nổi. Mà chúng cường tâm thần thì lại như bị cuồng phong bạo vũ tàn phá bờ bãi mặt biển, khắp nơi bừa bộn, không thể bình tĩnh nguyên bản thoáng giảm bớt một chút ngột ngạt tâm tình, lại một lần nữa phô thiên cái điệu giống như hiện lên đế tân thương đôi mắt hoàn toàn ngưng trọng nhân hoàng ý gì tổ long áp chế gắt gao lửa giận âm thanh lạnh lùng nói xem ra tạm thời là xong đế tân phối hợp đạm mạc nói câu bình thiên quan dưới trong đôi mắt đột nhiên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị phảng phất sấm xét ở đông đảo tồn tại trong lòng xẹt qua mạnh mẽ dùng mình trong nháy mắt tiếp theo đế tân nhấc chân một bước thời không tựa hồ xoay chuyển, thân ảnh biến mất không gặp. tiếp dẫn chuẩn đề hơi biến sắc mặt, thân hình nhất động, hai cố cường đại khí thế chợt xuất hiện, khóa chặt bọn họ, cũng ngăn ở phía trước hư không, để bọn hắn mạnh mẽ dừng lại. Đông Hải, đồng thời hiên viên khóa chặt hạo thiên, phục hy tiên thiên phục hy đồ xuất hiện, khí tức ép hướng về trúc long trở lòng tộc cường giả. đế tân thân ảnh xuất hiện ở giữa trời cao, ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía phản ứng lại như gặp đại địch tổ long, một tay nhấc lên, hướng phía dưới ép một chút trời đất sụp đổ, vạn đạo diên dị, toàn bộ Đông Hải vào lúc này biến thành dễ vỡ mặt kính, run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể triệt để phá toái. Ngang, tiếng rồng ngâm ngẫm trời, tổ long nộ hống, to lớn kim sắc long khu tái hiện, từng mảng từng mảng như là tiểu thiên thế giới đồng dạng long lân bao vây lấy không gì sánh kịp mạnh mẽ thân thể. Nhưng với ảnh, ngang, to lớn long khu hầu như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, như gặp phải đòn nghiêm trọng, thật giống một ngọn núi bị mạnh mẽ xoành vào Đông Hải nơi sâu xa, tứ hải chấn động, Đông Hải lăn lộn, Đông đảo ánh mắt kinh hãi, đại ca, Phụ hoàng, Long tộc cường giả kinh hãi uống phục hy nhưng chính thức xuất toàn lực, trong lúc nhất thời mạnh mẽ ngăn trở bọn họ, Hạo Thiên cao mày, phòng bị hiên viên, chăm chú nhìn tất cả, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện nữ hoa, thần nông cảnh giác lương trọng, la hầu ánh mắt thâm trầm, phía trước thiếu hạo, chuyên húc không biết lúc đó đã đi tới nơi này. Đông Hải biên giới, Đế Liêu, Đế Thuấn hiện thân, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt nhìn quét bốn phía cưng giả. Đế Vũ xuất hiện ở phục hy cách đó không xa, trợ giúp hắn ngăn cản Long tộc cưng giả. Trong nháy mắt, tất cả bất quá ở trong trước mắt, cục thế đại biến, đại chiến khí tức như là mưa to mưa tầm tã mà xuống, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đế tân lãnh đạm uy nghiêm nhìn bị tổ Long thân thể tạm động đãng Đông Hải, tựa hồ căn bản không để ý cái kia đại chiến khí tức. Phản phất chỉ làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhàn nhạt ngựa khi đẩy dây một loại xem thường, nhìn xuống, nếu xong, cô cũng muốn hỏi một chút, là ai cho ngươi lá gan? Lời còn chưa dứt, một tay, quay về Đông Hải nhất chuyển. Nhật nguyệt điên đảo, càn khôn xoay ngược lại. Toàn bộ Đông Hải tùy theo mạnh mẽ đảo ngược lại, tổ long thân hình khổng lồ từ Đông Hải nơi sâu xa nhất xoay ngược lại xuất hiện ở trong hư không. Vô số long lân phá thoái, khí tức chập trùng bất ổn. Đế tân. Cực kỳ nổ hống nổ vang thế giới. Tổ long trên thân thể như là đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Đế tân nếu như không nghe thấy, một tay, nằm ngang vỗ. Giống như thế giới to bằng vô hình bàn tay, lập tức cùng tổ long và chạm. Ờm ba, chống đối nửa cái hô hấp, như là kim sắc vấn thạch, ở đông hải trên khoảng không nằm ngang đập về phía xa xa, mạnh mẽ long khù và nát không gian. Một cái dài dài không gian thông đạo xuất hiện, như là một chương trên tờ giấy trắng, nhanh chóng vẽ ra một vệ đen, thẳng hướng về cuối chân trời màng lớn long lân bị nát tan, lượng lớn long huyết tùy ý. Đế tân một bước bước ra, liền ra bây giờ cách tổ long thân thể không xa địa phương, hờ hững mở miệng, long tộc sao. Một tay, lại là một lần quét ngang. Ngang. Nộ đến mức tận cùng, cũng băng lanh đến mức tận cùng rồng gầm nổ lên, chỉ thấy trên trong nháy mắt vẫn còn ở đánh lùi long khu, đã theo hành lùi phương hướng tối lui, tốc độ nhanh kinh người, thời không lượng bộ. Tựa hồ tổ long đã sớm chuẩn bị, toàn vì là cái này lùi lại mà chuẩn bị. Cho dù là đế tân nhanh đến cực hạn quét ngang, cũng đúng là chậm một bước. Nhìn cái kia nội đến mức tận cùng, nhưng cũng lý trí đến băng lánh cùng cực long mụ, một ít tồn tại tán một câu. Không hổ là tổ long. Đế tân hờ hững, quét ngang một tay lật một cái, tự nhiên vô cùng rút ra, như là làm một cái tùy ý việc. Ẩm. Ngang. Không hề đẹp đẽ va chạm, thời không tiêu tan, tổ long long khu chống đối nháy mắt, cực nhanh hướng về ngược lại phương hướng ném tới lại là một vệt đen xuất hiện ở cái này bên trong đất trời đông đảo tồn tại xem cả người căng thẳng đế tân giơ tay lạnh lùng nghiêm nghị hướng phía dưới vỗ tới hắc tuyến phần cuối như một cái thế giới nện ở đông hải đông hải chấn động tứ hải chấn động hồng hoang thiên địa thật giống đều tại theo rung động nhưng cũng chút nào che lấp chẳng nhiều không nhẹ không nặng thanh âm hay là bọn hắn bình thiên quan sau hai mắt nhất chuyển quét về phía bốn phương tám hướng hồn nguyên tồn tại nhất thời nguyên bản nhiên tĩnh lại sao động thiên địa Mạnh mẽ một tịch phảng phất thời gian dừng lại, không gian đọc lại Cái kia cùng Phúc Hy Đế vũ động thủ long tộc trúng cường Thanh thế lập tức yếu gấp đôi không thôi Có loại tại đây dưới ánh mắt Không dám động thủ cảm giác Để bọn họ chạy tới Cô xem ai có cái này dũng cảm Đế tân khẽ ngẩng đầu, bẽ nghệ cửu thiên thập địa. Phúc Hy, đế vũ ngừng tay Tránh ra đường Nhưng dưới con mắt mọi người Bao quát trúc long Trước người phảng phất có một cái thiên khe Tiến lên không được Chỉ có thể ánh mắt âm trầm bất định chứng mắt đế tân, sợ hãi, kiêng kỵ. Tổ Long không có sinh tử nguy cơ đại sự, đế tân không có tiếp tục ra tay, đây là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Đồng dạng, chỉ cần không cao hơn cái này phòng tuyến cuối cùng, bọn họ, thật không dám bước ra bước đi kia. Đế tân chỉ nhìn hai người bọn họ mắt, thật giống như xem thường chuyển hướng những phương hướng khác. Vừa bị thương đình chúng cường ngăn cản quân hùng. Hạo Thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề, la hầu cùng với nhanh chóng tới rồi đông hải dưới nhưng đều không có lướt qua đến liêu đế thuấn trúng cường nữ hoa chờ người cũng đã tránh ra đường nhưng tương tự từng vị cường giả chờ mặc đứng tại chỗ không có chút nào bước ra bước đi kia dấu hiệu nốt ngạt bầu không khí không để lại chút nào chỗ chống phả vào mặt cái kia một bóng người ép cửu thiên thập địa yên tĩnh không hề có một tiếng động hạo thiên cau mày hờ hững tiếp dẫn chuẩn đề khe nhắm hai mắt không nhìn la hầu hai mắt hơi hư âm trầm bất định trúc long lo lắng thở dài lửa giận từng vị tồn tại nhìn những cường giả kia biểu hiện hồi tưởng đến vừa nãy từng hình ảnh khiết đảm cảnh giác phòng bị xung quanh tất cả đông côn luôn thông thiên tán thưởng xem thưởng tâm tình nhất nhất né qua thư nhẹ một tiếng xem thưởng thật đúng là năm bẻ bảy mảng bình thường nguyên thủy thản nhiên nói hơi hư trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng thiên đạo cảnh lực lượng lão tử luôn luôn lãnh đạm trong ánh mắt từng kia từng tia kiên kỵ chiếm cứ nguyên thủy thông thiên trầm mặc Bọn họ cũng nhìn ra, chính là thiên đạo cảnh lực lượng. Loại này lực lượng không phải là trọng điểm, trọng điểm là Đế Tân đã không hề che giấu chút nào, trắng trợn thể hiện ra loại này lực lượng. Vậy hắn vẫn không có bỏ suất cơ sở thực lực chân thật, đến tột cùng đến một bước nào. Hoặc là nói, hắn đã thật toàn lực mà làm. Một chỗ hư không, tương tự sáu chữ lẩm bẩm xuất hiện, thiên đạo cảnh lực lượng. Hồng Quân nhíu mày lên, kiên kỳ lớn lên. Nhất định phải, phải tăng tốc. Triều Ca Thành, Nhân Hoàng Điện. Nơi này từ lâu quần thần tập hợp, đế tiễn năm vị thái tử cũng ở, đứng ở nơi này chống trải đại điện, nhìn phía trên cùng cái kia mấy mặt có chút hư huyễn tấm gương, mấy mặt tấm gương, phân biệt chiếu ứng tứ phương tình huống, từng vị đại thần xem từ lâu không thể bình tĩnh, điều khiển trên bậc, năm vị thái tử đồng dạng không thể bình tĩnh, nhìn cái kia chấn áp thiên địa không hề có một tiếng động thân ảnh, phức tạp, ngóng trông, sùng bái các loại tâm tình đang lện, cũng có được vô số suy tư, từ mọi phương diện phân tích bóng người kia mỗi một bước. Cái này, là nhiệm vụ bọn họ. Cũng là bọn hắn, xuất phát từ nội tâm muốn làm sự tình. Đông hải bên trên, mấy hơi thở, hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Không có ai đứng ra, đi trả lời đế tân. Đế tân hai mắt chậm rãi nhìn quét một vòng, trở lại cái kia như cũ sôi trào mánh liệt, không nhìn thấy tổ long động tĩnh đông hải mặt biển. Nói cho chấm, người nào cho ngươi lá gan. Vẫn là không nhẹ không nặng ngữ khí, rồi lại lộ ra nặng nề như núi cùng như có như không vô tung hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức Đế Tân. Không có còn lại chút nào tình cảm ba động, chỉ còn giữ lại thanh âm lạnh như băng, từ Đông Hải nơi sâu xa nhất vang lên, hoặc như là từ địa ngục nơi sâu xa nhất truyền đến. Là ai đều có thể nghe ra được cái kia dường như muốn thiêu đốt tất cả lửa giận cùng áp chế. Xem kịch vui tâm tình, quỷ dị không có. Cho dù là La Hầu, Phượng Tổ cũng không có. Không nó, nôn nghẹn, chấn động tâm tình, tương tự ở tàn phá bừa bãi bọn họ. Người không phục. Đế Tân thản nhiên nói. Ngươi bắt nạt ta quá đáng. Tổ Long gầm nhẹ, đông hải bên trên, bớp bên, khủng bố cảnh tượng không ngừng. Bắt nạt ngươi, ngươi liền thụ lấy. Đế tân cầm khẽ nâng, bình tĩnh ngữ khí, không gì sánh kịp bà nói, cô nói, ngươi lại nhảy. Quy vui mừng, cô liền diệt ngươi toàn tộc, ngươi có thể thử xem. Dập dờn phía chân trời thanh âm thật lâu chưa từng hạ xuống, quay về ở vô số sinh linh bên hai. Long tộc không khỏi trong lòng lạnh lẽo, chúng cường vẫn là chờ mặc. Tổ Long, cũng chờ mặc. Đế tân không thể lại nhìn bất luận người nào một chút, hai tức về sau, hờ hững xoay người, một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Phục Hy theo xoay người biến mất, hiên viên lạnh lùng mắt nhìn hạo thiên, cũng xoay người rời đi. Thương đình trúng cường, nữ hoa, thần ông, thiếu hạo các loại, từng vị theo biến mất rời đi. Nhưng này ngột ngạt bầu không khí, lại không có theo đế tân loại người rời đi biến mất, mà là không giảm vẫn tồn tại, hướng về toàn bộ thiên địa bao phủ tới. Bất quá! còn là có thêm một ít cường giả âm thầm mạnh mẽ thở một hơi. Rốt cục xem như tạm thời kết thúc. Không có nhiều lời, trừ số ít tồn tại, chúng cường yên tĩnh xoay người rời đi. Hạo thiên cũng là trở về thiên đình, la hầu đi vào ma hoang, để ma hoang lại một lần nữa ẩn vào thiên địa. Từng đoàn mấy hô hấp, náo nhiệt cực kỳ tứ hải bên trên, chỉ còn dư lại vẫn còn ở nội hống, không bình tĩnh Đông Hải, cùng Tây Hải bên trên, đang tại trở về thú hoàng thần địch. Đông Hải bên trên Long tộc chúng cường trầm mặc trở về Long Hải Long cung. Tây Hải bên trên, Thú Hoàng Thần Nghị trở về loại này kinh thiên động địa đại sự, giờ khắc này, quỷ dị không có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Hỗn độn tứ hung thú, nhưng vui mừng cực kỳ, đang hoàng thủ hộ tế đàn, không dám có tâm tư khác. Đối với Thú Hoàng Muộn Tổ Long, la hầu một bước, cũng là không khỏi mừng thầm. Chương 1. Chương 736, Nhân Hoàng Điện chúng nghị. Nếu như bệ hạ sớm một bước trở về, lấy hắn tính tỉnh. Tổ Long vừa tao ngộ, Rất có thể chính là hắn. Long tộc Lục Nhã cũng sẽ là bọn họ là hùng thú nhất tộc. Bọn họ có thể hoàn toàn không muốn. Trong tinh không, truy trốn bên trong côn bằng, Cửu Minh loại người cũng rất nhanh dừng lại, ai đi đường nấy. Lúc này, không có bao nhiêu người lại có thêm tâm tình đi gặp lại Cửu Minh. Đương nhiên, càng chủ yếu là, Cửu Minh tình huống dĩ nhiên phức tạp. Ai cũng không thể xác định đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cùng Thương Đình có quan hệ hay không. Hiện tại Thương Đình ngừng tay, thế giới yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ động thủ nữa gây ra động tĩnh, lôi kéo người ta chúc mục đích, thậm chí treo chọc ra thương đỉnh tới. Càng lôi kéo người ta chúc mục đích, kết quả khả năng lại càng không tốt. Nếu có thể, phần lớn hốn nguyên cường giả thậm chí cũng hy vọng bản thân bây giờ có thể bị thế giới di vong, tuyệt không đi ra cái kia danh tiếng. Gần nhất một gia danh tiếng, hợp tung liên hoành, vừa trở về liền phong quang vô hạn tổ long đã thể diện mất hết. Nếu như hắn không phải là hoàng giả, thậm chí khả năng đã trở về không tới nửa canh giờ. Liền lần thứ hai thân tử đạo tiêu, triệt để trở thành trong thiên hạ một chuyện cười. Côn bằng bọn họ tàn đi, Cửu Minh vẻ mặt quỷ dị, cũng biến mất lên. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, Nhân hoàng điện, Đế Tân trở về. Tham kiến bệ hạ. Một trận đầy dậy hưng phấn túi đầu âm thanh, Đế Tân hờ hững nói miễn lễ hai chữ về sau, tiếp tục nói, "Nội các, chiếu quy hoạch tiến hành, cần phải mau chóng đem Bắc Câu lô Châu triệt để nắm giữ." "Vâng." Nội các mấy người lập tức đáp lại. Bọn họ cũng là trước đó biết rõ đại thương chân thực mục đích, đối công chiếm Bắc Câu Lô Châu sau quản lý kế hoạch, đã sớm tiến hành không biết bao nhiêu lần. Lại tiếp theo chút mệnh lệnh, thương nghị định ra một ít chính vụ về sau, đế tân phất tay, để quần thần tối lui. Đại thương thứ khổng lồ này, lại một lần, nhanh chóng vận chuyển lại, khủng bố, lại chấn động. Làm đại điện chỉ còn giữ lại đế tân một người thời gian, phục Hy thần ông, hiên viên, ngũ đế xuất hiện. Nếu như không cần phải... Bọn họ cũng không sẽ ở đại thương quần thần xuất hiện trước mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kỳ thế lực nào đều có từng cái từng cái tiểu đoàn thể, ngăn cản không cẩn thận nghĩ. Bây giờ đại thương càng vốn chính là từng cái từng cái tiểu đoàn thể dung hợp không lâu, phức tạp quái vật khổng lồ. Bọn họ tồn tại, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều sẽ có người hơi đi tới, trở thành một cái tiểu đoàn thể, thậm chí phân đi đế tân uy tín. Mà lúc này đại thương, chỉ cần trên dưới một lòng. Vì lẽ đó Tam Hoàng Ngũ Đế bọn họ Thậm chí Đế Tân cũng rất có hiểu ngầm ở lẫn nhau làm hết sức phối hợp, vì là đại cục suy nghĩ. Làm hết sức thiếu ở quần thần xuất hiện trước mặt, chính là giữ gìn Đế Tân uy tín, giữ gìn đại thương thống trị, áp chế các loại tiểu tâm tư một loại phương pháp. Hiện thân nhân hoàng điện, không còn nữa vừa nãy lúc đối địch nghiêm túc, Tam hoàng ngũ đế bọn họ tâm tình cũng thả lỏng không ít. Dù sao vừa nãy, bọn họ coi như là thắng lợi. Dù cho Tam hoàng trở về, bọn họ không thể ngăn cản, có thể diệt đi Vu tộc, chiếm lĩnh Bắc Câu Lâu Châu cũng tuyệt đối cũng coi là một hồi thắng lợi. Có gì cái nhìn, liền cũng nói nói đi. Đế Tân trước tiên mở miệng, ngữ khí cũng so với vừa nãy ở bên ngoài ôn hòa không biết bao nhiêu. Cũng không khách khí, Phục Hy liền ôn hòa nói, lần này tuy co song lớn, nhưng là cuối cùng cũng coi như hoàn thành chúng ta mục đích, tam hoàng trở về sức ảnh hưởng sẽ giảm nhiều, chúng cường, lại càng không đồng lòng. Đúng vậy, hơn nữa phía Tây hai vị kia thánh nhân ý đồ, coi như là triệt để bại lộ ở chúng cường trước mặt, uy hiếp, sẽ không còn có trước lớn." Thần nông gật đầu, lộ ra một chút ý cười. Tiếp dẫn chuẩn đề dự định, thông qua mấy ngày này từng hình ảnh, người nào còn nhìn không ra. Căn bản cũng không muốn ở mũi nhọn phía trước cùng bọn họ đại thương là địch, chỉ muốn tọa sơn quan hổ đấu, nhiều lắm từ bên nhúng tay một hồi. Đối mặt tổ long yến hội mời, đều không có sáng tỏ đáp ứng. Như vậy thái độ, dự định là căn bản không thể tụ tập chúng cường đối địch với bọn họ. Bởi vì chúng cường không nốc. Như vậy Tiếp dẫn chuẩn đề đối với đại thương nguy hiếp, liền không có có lớn như vậy. Ít nhất so trước đó nhỏ không ít, dù sao trước, hai vị thánh nhân lực thu hút, vẫn phi thường lớn. Bây giờ vu tộc diệt tộc, hạo thiên giảo hoạt dị thường, e sợ sẽ không đứng ra. Trở về Tam Hoàng, thần lịch nghe nói tiêu ngạo, nhưng bây giờ cũng thế, lại có Long tộc, Ma tộc, cũng giữ không nổi hắn mạnh mẽ đến đâu ra mặt, tiếp đó, hắn rất có thể toàn lực chỉnh đốn hung thủ nhất tộc, tăng cường hung thú nhất tộc thực lực. Tổ Long bị bệ hạ làm nhục như thế. Trong thời gian ngắn, cũng không có thể diện cùng cái kia uy tín lại đứng ra. La hầu người này, tuy nhiên cũng tiêu ngạo, nhưng cũng càng thêm thâm trầm, yêu thích bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, ẩn nhẫn cực cường. Ma tộc thực lực còn không bằng long tộc, còn có tổ long bị bậy hạ ngươi chen ép việc, hắn cũng có thể sẽ không đứng ra. Trong thời gian ngắn, chúng cường không có cỡ nào thân mật liên hợp, ta đại thương có thời gian đi tiêu hóa bắc cầu Lô Châu. Phục Hy lại nói, lần này việc, nhìn như hỗn loạn bư a bãi, nhưng kỳ thật đại thương đi mỗi một bước Bao quát đế tân mỗi một lần ra tay, đều có chính mình mục đích. Không có bao nhiêu ẩn tàng, trần mục đích. Chúng cường nhưng chống đối không, chỉ có thể bị động tiếp thu. Một là thực lực, đại thương thực lực đủ mạnh, cũng đủ cẩn thận, từng bước một tới. Hai hay là chúng cường cái kia to lớn nhất, cũng cơ bản không thể giải quyết vấn đề, tâm không đồng đều, không có người nào thực sự tin tưởng người nào. Vấn đề này, chỉ có thể nhìn chúng cường tự giác, có thể hay không áp chế. Có thể áp chế bao nhiêu. Đế tân bọn họ to lớn nhất mục đích bên trong, liền để cho vấn đề này, không thể bị chúng cường áp chế xuống. Lần này xem ra, hiệu quả cũng không thể lắm. Ngoài ra, chính là một vấn đề khác. Quân Long không thể không đầu, nam bẻ bảy mảng vĩnh viễn được không sự tình. Tuyệt đối không thể để cho chúng cường, có đủ mạnh lực, có can đảm ở mũi nhọn phía trước cùng thương đỉnh là địch tồn tại xuất hiện. Vừa ra hiện, nhất định phải toàn lực trên ép. Tổ Long dám mạo hiểm đầu, đế tân liền ở dưới con mắt mọi người hùng hãn ra tay. Còn nói chút bây giờ cũng thế, tuy nhiên còn xa không thể nói vô tư, nhưng sự kiện lần này về sau, đối với đại thương mà nói, lợi nhiều hơn hại. Quá một hồi, đổi đề tài, hiên viên thanh âm thật nhiều ngưng trọng nói, chẳng biết vì sao. Hạo thiên ở ta cảm giác, thâm bất khả chắc, có thể, hắn so với mấy vị khác, càng đáng giá để ta chờ coi trọng. Nói một chỗ, có mấy vị vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Hiên viên trong miệng mấy vị kia, bọn họ rõ ràng là ai, vậy cũng đều là đã từng khoảng cách xương bá hồng hoang gần nhất ba chủ dù cho thất bại kỳ thực cũng không có gì ảnh hưởng không bọn họ địa vị hạo thiên là đáng giá coi trọng nhưng muốn nói so với kia mấy vị càng đáng giá cũng có chút để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên không chờ bọn họ mở miệng thần nông chỉ hơi trầm ngâm cũng trịnh trọng nói hạo thiên xác thực không đơn giản ta tại thiên đình những năm gần đây hạo thiên cho ta một loại có chút hư huyễn cảm giác dưới trường hắn thế lực cũng tuyệt đối không ngừng thiên đình những cái bất quá ta còn không có gì lớn manh mối Hoàng đệ, là vì sao? Hiên viên nhăn dưới lông mày, trầm ngâm nói, ta cùng với hắn giao thủ, cũng không phải một lần. Nhưng ta có loại cảm giác, thật toàn lực ứng phó, cho dù hắn không cần thiên đế lực lượng, e sợ, ta lúc đó chẳng phải đối thủ của hắn. Mọi người cả kinh, mỗi một vị cường giả đều là cực kỳ tự tin. Cung tăng thứ, không có chính thức sinh tử quyết đấu, cũng tuyệt không sẽ tự nhận không bằng đối phương. Nhân tộc tam hoàng, hiên viên còn thiện chiến nhất đấu, những năm gần đây bởi vì nhân tộc không ngừng cường đại. Thực lực cũng tăng cường, hạo thiên lại tổn thất quan thiên kính, hạo thiên kiếm hai đại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đối phương tiêu ta giải phía dưới, vẫn có thể để hiên viên nói như thế, có thể thấy được, hắn đối với hạo thiên coi trọng. Còn có, hạo thiên thâm bất khả chắc. Đế tân ánh mắt đều là nhất động, nói đến, từ khi năm đó hắn cùng với hạo thiên nhất chiến về sau, hắn cùng với hạo thiên, liền rốt cuộc không có mặt đối mặt. Tuy có tự thân kế hoạch nguyên nhân, trong đó, chỉ sợ cũng không hẳn không có hạo thiên hết sức. cần đối với hắn gia tăng coi trọng, thậm chí tìm thời cơ thăm dò một, hai, nghĩ, đế tân mở miệng nói, hạo thiên cần tăng mạnh coi trọng, địa hoàng làm phiền ngươi, hưng ta nhất định gấp bội theo dõi hắn, thân nông gật đầu coi trọng nói, chứ hạo thiên, ta đại thương trước mặt kẻ địch lớn nhất chính là trở về tam hoàng, tam hoàng trong thời gian ngắn không thể đứng ra ngưng tụ trung cường, nên sẽ thừa dịp cơ hội toàn lực lớn mạnh tự thân, tổ long xác nhận chỉnh đốn hải tộc, la hầu xác nhận chỉnh đốn ma tộc. Chiêu Thu Cường giả nhập ma, Thần Lịch cũng xác nhận chỉnh đốn hung thú nhất tộc. Trong đó chúng ta cũng rất có khả năng, có thể trì hoãn bọn họ tốc độ. Phục Hy mở miệng nói. Kỳ thực Tam Hoàng trở về, nhìn như khôi phục thực lực đỉnh phong. Nhưng này chỉ là bản thân thực lực, chính thức có thể phát huy ra đến chiến lực, kém xa năm đó đỉnh phong lúc. Dù sao Tam tộc cũng kém xa năm đó cường đại. Bây giờ Tam Hoàng trong thời gian ngắn, Nương Tụ không trúng cường tình huống, cũng nhất định sẽ dốc toàn lực làm bản thân lớn mạnh. Ma Long tộc cùng hung thú nhất tộc cũng rất nhiều tiềm lực. Long tộc là tứ hải, tứ hải to lớn, hải tộc thực lực mạnh, không có khả năng đánh giá, không người nào có thể đủ xem thường. Hung thú cũng thế, hung thú nhất tộc xa suốt về sau, vô số hung thú đã sớm thoát ly hung thú chủng tộc cái này nhìn quan niệm, tự lập làm vương. Trong hồng hoang hung thú có bao nhiêu, ai cũng không biết, thực lực mạnh mẽ người chỗ nào cũng có. Ma tộc cũng có rất nhiều cường giả tự lập làm vương, mặc dù kém xa tứ hải, hung thú nhất tộc, nhưng ma tộc có thể ra cường giả nhập ma đây là bọn hắn ưu thế trong này các loại thương đình tất nhiên là muốn nhúng tay đi chỉ hoang tam tộc cường đại thời gian đế tân một chút vuốt cằm nói việc này cô sẽ mệnh lệnh hạ xuống làm chuyện như vậy cần là đại lượng nhân lực vật lực tự nhiên không thể từ phục hi bọn họ đi làm sau đó lại thương nghị không ít thời gian mọi người yên tĩnh lại đế tân lạnh nhạt nói thiên hoàng vẫn phụ trách bắt lấy cái kia nghiệt xuất địa hoàng trở về thiên đình thái hoàng tọa chấn bắc câu lô châu chuyên hữu nghiêu đế Thuân đế cùng với, mau chóng xử lý trương khí một chuyện. Thiếu hạo, vũ đế tọa chấn Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, để người vặt nhất. Tam tổ tọa chấn Trung Thổ Thiên Châu. Thương hiệt, võ tổ, hữu thánh tọa chấn Tinh Thần Thiên. Còn lại mấy cái tổ cũng cùng với Thái Hoàng, xử lý trương khí. Mọi người yên lặng gật đầu, rất nhanh từng người rời đi. Còn lại nhân tộc các tổ nơi đó, sẽ có người mang đến mệnh lệnh. Đế tân nhìn theo bọn họ rời đi, rơi vào lặng yên nghĩ. đại thương thứ khổng lồ này. Dính liễu trong đó đến sự vật quá nhiều, người nào cũng không thể chú đáo, cho dù là hắn. Chỉ có thể làm hết sức đi bận tâm từng cái đại phương hướng. Nói xong tam hoàng ngũ đế bọn họ sự tình, cũng không đại biểu liền không có thay đổi, chỉ nhìn đế tân hắn có hay không có suy tư chống canh một chuyện quan trọng. Chương 2, chương 3, sẽ ở một điểm tả hữu chương mới. Chương 737, đế tân thực lực. Bây giờ đại chiến vừa qua khỏi, ngoại giới mặc dù không thể tránh khỏi sẽ do thời gian ngắn Đại thương đủ để không lo. Trước mặt quan trọng nhất, chính là tiêu hóa lần này đoạt được. Bắc câu Lô Châu bị đại thương công chiếm, nhưng như muốn hoàn toàn tiêu hóa, so với Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu khó hơn trên rất nhiều. Nguyên nhân có hai, một là Bắc câu Lô Châu hơn mấy ở không có nhân tộc sinh tồn, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu nhưng có đại lượng nhân tộc sinh tồn. Điểm này khác nhau tạo thành sức ảnh hưởng, một trời một vực. Hai chính là trường khí. Bắc câu Lô Châu trên tràn ngập không chỗ nào không có trường khí Phổ thông sinh linh căn bản là không có phương pháp sinh tồn. Nhất định phải thanh trừ chướng khí mới có thể đem nhân tộc di chuyển đi qua, chậm dãi tiêu hóa Bắc Cầu Lô Châu. Nhưng thanh trừ chướng khí cũng không có đơn giản như vậy. Dù cho đại thương cường giả như mây, cũng phải cẩn thận, từ từ đi. Bởi vì chướng khí hầu như đã cùng Bắc Cầu Lô Châu dung hợp, không cẩn thận, rất có thể sẽ phá hư Bắc Cầu Lô Châu. Vì lẽ đó đế tân mới khiến cho hiên viên, tam đế, còn có mấy cái tổ cộng đồng ra tay. Trừ tiêu hóa lần này đoạt được cùng Bắc câu lô châu việc, còn lại, chính là trở ngại tam tộc Tương đại, cùng với trúng cường liên hợp việc. Những này cũng không phải là có thể gấp. Gấp, hẳn là trúng cường. Yên lặng suy tư, cha để lọt bổ khuyết, còn thông qua vạn thiên hư giới hoàn thiện. Sau nửa canh giờ, cơ thể bên trong thất long chân khí kêu khẽ, hút vào những cai mới thêm nhập vào lượng. Sau đó sẽ phun ra đi, từ khi hắn thất long chân khí đạt đến viên mãn, hắn liền không có có lại luyện hóa số mệnh chi lực. Bởi vì sau khi hấp thu số mệnh chi lực, không đủ để hắn đột phá bắt long cảnh giới, cũng không thể tăng cường thực lực của hắn. Chỉ có chưa luyện hóa số mệnh chi lực, có thể như người khác như vậy, tạm thời tăng cường thực lực của hắn. Hiện tại hấp thu, lại phun ra, chỉ là tăng mạnh những này số mệnh chi lực cùng thất long chân khí liên hệ, tốt phát huy ra càng cường lực lượng. Sau 3 canh giờ, mới chiếm được lực lượng, đã bị tăng mạnh liên hệ một lần. Mở hai mắt ra, bàn tay nắm chặt, vẻ hài lòng cùng không dối gạt tướng kế nẹ qua. Tiêu diệt Vu tộc, được Bắc câu Lô Châu, còn có bạch khởi đột phá, phấn chấn nhân tâm, tạo thành càng mạnh mẽ hơn sức ảnh hưởng các loại, mang đến cho hắn tổng cộng 40 đỉnh tả hữu lực lượng. Trong đó Bắc câu Lô Châu vẫn chưa hoàn toàn chiếm lĩnh, chỉ có 10 đỉnh, đến tiếp sau nên còn có mấy đỉnh lực lượng. Tiêu diệt Vu tộc thu hoạch, có chút vượt qua hắn dự liệu, đầy đủ 26-27 đỉnh, xa suốt Vu tộc, còn có số này lượng, xác thực ngoài ý muốn. Bất quá cũng không khó lý giải. Vu tộc dù sao cũng là gần nhất bản cổ chủng tộc, cùng hồng hoang thiên địa có dứt bỏ không song ngọn nguồn. Thêm vào nhục thu bọn họ chân linh trở về, một mực ở ngưng tụ tổ Vu chân thân, hậu thổ trước sau tâm hướng về, che chở. Còn có Đế Giang mấy vị tổ Vu cũng có trở về khả năng, cùng vũ quỷ, hình thiên, cùng với bị phong ấn si vu ba vị huấn nguyên. Có nhiều như vậy số mệnh chi lực, tuy nhiều chút, cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nó bạch khởi đột phá chứng đạo các loại, tổng cộng có tam đỉnh nhiều lực lượng. Gộp lại 40 đỉnh tả hữu lực lượng, bất luận đối với người nào, đều là một luồng lực lượng khổng lồ. Đối với đế tân mà nói, cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, đại thương vẫn luôn đang thay đổi mạnh, nhân tộc cũng ở trở nên mạnh mẽ. Đại thương số mệnh chi lực, nhân tộc số mệnh lực lượng, còn có tam châu lực lượng, tinh thần thiên lực lượng, các đại thế giới lực lượng. Chứ để hắn thất long chân khí viên mãn ra, còn tích lũy xuống gần 60 to lớn lượng. Thời gian cuối cùng là quáng ngắn, dù cho đại thương nhân tài đông đúc, trên dưới một lòng. Còn có vạn thiên hư giới. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ làm đến bước này. Lúc này lập tức tăng cường 40 đỉnh, để tân tự nhiên thỏa mãn. Cũng chính là có cái này 40 đỉnh tả hữu lực lượng, hắn có thể đủ ở trên Đông Hải, không dựa vào không động ấn, sử dụng tới thiên đạo cảnh lực lượng, một tay đánh tổ long không hề có một tiếng động, để cửu thiên thập địa yên tĩnh. Thất long chân khí viên mãn 140 đỉnh, thêm vào tích lũy 100 đỉnh tả hữu lực lượng. Dựa vào thất long chân khí đặc tính. Đế tân đủ để phát huy ra 200 dư to lớn lượng. 200 dư đỉnh, chính là đi vào thiên đạo cảnh lực lượng. Bất quá. Trong mắt một tia hưu quang nẹ qua, Tổ Long xác thực không thể khinh thường. Đông hải bên trên, hắn đối phó Tổ Long, nhìn như dễ như ăn cháo. Nhưng trừ không động ấn cùng thần thông, hắn thật đã suất toàn lực, có thể gây tổn thương cho Tổ Long, có thể dễ dàng bại hắn, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hắn. Hoàng cảnh đỉnh phong. Đây là Tổ Long bản thân thực lực. Dù cho bởi vì vừa trở về, không thể hết mức hoàn toàn phát huy loại này lực lượng, cũng kém chi không nhiều. Như vậy cũng là thôi, chính thức để hắn mấy chiêu sau liền quả đoán thu tay lại nguyên nhân, trừ chúng cường tồn tại, chính là Tổ Long căn bản không có phát huy toàn lực. Long tộc số mệnh lực lượng, Đông Hải lực lượng, pháp bảo, những này Tổ Long cũng không lấy ra. Nhìn như Tổ Long bị hắn mạnh mẽ nhục nhã, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, kỳ thực từ mặt khác mà nói, đây cũng là giữa hai người không hề có một tiếng động phối hợp. Tổ Long thật là vị tiêu hùng, tính cách ngoài ý muốn cường đại. Hán một trở về, hiểu rõ ràng thiên hạ cục thế về sau, quả đoán thả xuống cựu hận, thử thăm dò, lôi kéo khắp nơi, muốn trở thành liên hợp trúng cường, đối kháng thương đỉnh minh chủ. Vị trí này thế nhưng cũng không phải chỉ có chỗ hỏng, không có lợi. Chỉ bất quá trong đó chỗ tốt đồng dạng cường giả, căn bản không lấy được, cũng không dám nắm. Những này tạm thời không nói đến, hắn thăm dò, đế tân có mạnh mẽ đánh trả, không có một chút nào chỗ trống. Đệ nhất nhận qua đi, nhìn thấy hắn thái độ cùng thực lực, tổ long lại một lần cực kỳ quả đoán, lựa chọn thoái nhượng. Bởi vì hắn rõ ràng, bây giờ không phải là khai chiến thời điểm, đó cũng là thương đỉnh phòng tuyến cuối cùng. Vì lẽ đó hắn thoái nhượng, cũng thuận tiện hạ thấp long tộc chúc mục đích trình độ. Dù cho tại thiên hạ mất đi thể diện, cũng cứ thế mà nhịn xuống. Phần này tính cách làm sao không cường đại. Đương nhiên, trong đó nhân tố, nguyên nhân lớn nhất một là đế tân thực lực quá mạnh, hai là chúng cường tâm thái không đồng đều Bằng không, Tổ Long không hẳn sẽ nhịn, Đủ loại tính kế, cũng ẩn hàm tại đây một lần sự kiện. Thương Đình, Hạo Thiên, tiếp dẫn chuẩn đề, vân vân. Chỉ nhìn ai có thể được, xem. Những này chính là đế tân vì sao quả đoán thu tay lại nguyên nhân thực sự. Bằng không nếu như có thể nhanh chóng chém giết Tổ Long, hắn làm thế nào có thể buông tha. Coi như cùng người khác mạnh đại chiến một trận, cũng đáng giá. Thu lên liên quan với Tổ Long tâm tư, Tổ Long không thể khinh thường, la hầu. Hạo thiên bọn họ cũng giống như thế. Nhưng trong thời gian ngắn, còn không đáng để lo. Tất cả, nói cho cùng, đúng là vẫn còn thực lực. Mới vào thiên đạo cảnh thực lực, đây là hắn bây giờ bản thân có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Phần này lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng còn xa không đủ quét ngang khắp nơi, nhất thống hồng hoang. Mà trong thời gian ngắn, e sợ lại là khó có thể to lớn hơn nữa phạm vi tăng cường. Hắn không hài lòng, chính là điểm ấy, một trăm to lớn lượng, xa không đủ để hắn đột phá thất lòng đạt đến bát long mức độ. Tâm tư nhất động, nhìn về phía sâu xa thăm thẳm chưa biết thế giới, bị hắn luyện chế lại một lần, đang tại thai nghén bên trong không động ấn. Chỉ cần luyện chế lại một lần không động ấn, khiến cho đạt đến tương đương với hỗn độn linh bảo tầng thứ, hắn chiến lược liền sẽ tăng cường không ít. Chỉ là, còn có không ngừng khoảng cách, cũng còn thiếu cái gì một ít đồ vật. Tiên Lặng đang trầm tư, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, liếc mắt nhìn mình dưới nơi sâu xa nhất về sau, bắt đầu xử lý chính vụ. Thời gian vội vã, một giây chuyện, như gió lốc mưa tập kích cửu thiên thập địa thời gian. Rất nhiều chuyện đều tại tiến hành, kết thúc. Sau ba ngày, bắc câu lô châu hoàn toàn bị đại thương chiếm lĩnh, sở hữu không thần phục chủng tộc, đều bị diệt tộc hoặc là nắm lấy giữ chức nô lệ. Đệ tứ thiên, tây hải bên trên, kinh thiên động địa khí thế ngút trời mà lên. Thú hoàng thần nghịch thời gian qua đi vô số năm, rốt cục hiện ra hưng hoang. Bất quá cái này vốn là tin tức động trời sự tình, bây giờ lại có chút mệnh vị khả cũng không có bao nhiêu dừng lại rất nhanh không biết tứ hung thú nói cái gì thú hoàng mang theo hung thú nhất tộc chiếm lĩnh man hoàng biến mất hừng hẳng cung phong bạo vũ mặt ngoài phía dưới có một tầng quỷ dị yên tĩnh tầng này quỷ dị yên tĩnh phía dưới thì là càng thêm điên cuồn cuộn cuồn sóng ngầm tam hoàng trở về tam tộc thực lực tăng mạnh cái này nhất định phải ảnh hưởng đến cựu thiên thập địa mọi phương diện không có bao nhiêu người có thể chạy trốn phần này ảnh hưởng vô số ánh mắt nhìn quét phía dưới tam hoàng sức ảnh hưởng đã bắt đầu hình hình Tứ hải, đông đảo hải tộc chấn động, không thể bình tĩnh. Vô số các loại thế giới cùng địa phương, không ai biết có bao nhiêu mà, dục già dục dịch, gây ra các loại động tĩnh. Trải rộng hồng hoang thế giới, đế mại không hết hung thú, cũng bắt đầu giết gào, không còn bình tĩnh nữa. Ngày thứ 10, Đông Hải Long Cung, vừa bế quan đi ra Tổ Long ngồi ở trên cùng. Trúc Long, Thanh Long, Ứng Long, Quy Thừa Tướng chờ hôn nguyên cường giả đều ở. Tin tức đã tỏa ra đây, Tổ Long hóa thành thân người đầu rồng. Cao khoảng một trượng, cả người che kín uy nghiêm. Cũng rất giống 9 ngày trước nục nhã toàn bộ quên ở sau đầu, không có một chút nào dị dạng. Hồi bẩm phụ hoàng, cũng đã tỏa ra đi, tứ hải bên trong phần lớn hải tộc đều đã nhận được tin tức. Thanh long trầm giọng nói. Được, tạm thời không cần có những động tác khác, trước tiên xem bọn họ lựa chọn. Tổ long lạnh nhạt nói. Long tộc chúng cường gật đầu, tứ hải, rất nhiều hải tộc từ lâu thoát ly long tộc, bây giờ muốn cho bọn họ một lần nữa thần phục, cũng không thể quá mức sốt ruột. Dù sao Tứ Hải không phải là năm đó Tứ Hải, Long tộc lực đội trưởng khống to lớn nhất Đông Hải, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, huống chi là nó Tam Hải. Chúng cường đã sớm đem Tứ Hải phân cách, lúc này, không thể dùng sức mạnh. Phân phát Tây Phương Nhị Thánh, La Hầu, Hạo Thiên, Phượng Tổ bọn họ tin tức đây. Tổ Long lại nói, đây là hắn bê quan trước dặn dò, hướng về hai vị thánh nhân, mấy vị hoàng giả đến Đông Hải trong bóng tối một lời. Trúc Long nghiêm nghị nói, đại ca, việc này là ta thân thủ làm. Bọn họ cũng chính mồm đắp lại, một tháng sau, đến ta đông hải một lời. Tổ long long mục nhất động, gật đầu, trầm ngâm một hồi nói, chuẩn bị phục sinh việc đây. Thanh long cao mày, có chút khó khăn nói, phụ hoàng, tuy nhiên bây giờ thiên địa không còn áp chế chúng cường trở về, nhưng hôn nguyên trở về, trung quy không phải là đơn giản việc. Muốn để ta long tộc hôn nguyên trở về, rất khó, trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Long tộc vẫn là hôn nguyên cường giả, tự nhiên không chỉ là tổ long. Bây giờ tổ long trở về đón lấy liền muốn cân nhắc phục sinh những cường giả khác, đừng quá mức sốt ruột, thận to lớn nhất cường độ là đủ. Tổ Long trầm âm thanh nói, vì là phục sinh hắn, Long tộc tiêu hao rất nhiều tư nguyên, gốm gác, thêm vào Long tộc còn lại vẫn là hồn nguyên cường giả, cũng xa không có hắn mạnh, độ khó khăn tự nhiên rất lớn. Vâng, thanh Long theo tiếng, lại hỏi một chuyện. Tổ Long ánh mắt chìm xuống, lập loè từng kia từng kia ánh sáng lạnh lẽo, đem hết toàn lực dò xét thương đỉnh tất cả, trẫm phải biết. Nhất là liên quan với đế tân. Vâng. Thanh Long, quy thừa tướng mây vị cường giả nghiêm nghị đáp lại, ánh mắt buông xuống, không thể đến xem tổ lòng khuôn mặt. Được, cũng không cần quá để ý, chấm mặc dù tức giận, nhưng cũng không trở thành làm sao. Tổ long nhẹ hút khẩu khí, lắng lại trong lòng tức giận. Bình thản chủ động để lên chuyện này. Chúng cường hơi kỳ, nếu như dựa theo năm đó phụ hoàng, đại ca, bậy hạ, tính tình, cũng không sẽ giống như bây giờ bình thản chủ động để lên. Ha ha. Tổ Long Như là nhìn ra bọn họ ngạc nhiên, cao giọng cười nói, cũng chết một lần, càng thảm bại một lần, còn có thể không có cái gì thay đổi sao? Long tộc chúng cường nhưng mà, cũng dễ hiểu. Năm đó thất bại, bỏ mình, e sợ sát thực đối với phụ hoàng, đại ca, bệ hạ, tạo thành không ít ảnh hưởng. Chớ mặc dù cáo giận đế tân, hận không được đem hắn ngàn đao bầm thây, lột da chóc thịt, nhưng thực lực không đủ phía dưới, một chút nhẫn nại lại tính được là cái gì. La Hầu tên khốn kia tuy nhiên cũng có thể hận nhưng có một chút, hắn lại là mạnh mẽ giáo dục chấm. Chương 3, rất nhiều độc giả cũng nói ta lại càng không ba chương, hạ hạ à, làm mất mặt đi, làm mất mặt làm mất mặt, thật cao hứng. Hôm nay không, trời sáng bốn chương. Hôm nay không, trời sáng bốn chương, một chương Tam Thiên tự loại kia, cho ta xem xem, bao nhiêu người không tin. Buổi chương tiết nội dung chương mới. Chương 738, Phượng tổ quyết định. Thu lên ý cười, Tổ Long vẻ mặt khá là nghiêm nghị, quét mắt Long tộc trúng cường. Tiếp tục nói, nhất thời nhẫn mại không tính là gì, nhất thời Huy Hoàng càng không tính là gì. Năm đó, La Hầu chỉ huy ma tộc vẫn nhẫn mại lấy, bị tam tộc xa lánh vô địa có thể, nhưng có thể vẫn nhẫn đến cuối cùng, tìm tới thời cơ đánh bại ta tam tộc. Cái kia hồng quân mấy vị đồng dạng có thể chịu, cuối cùng lại đánh bại La Hầu. Chính thức nói đến, bọn họ thành danh vẫn còn ở chấm, phượng tổ mấy vị trước, thần nghịch vẫn lạc, hung thú nhất tộc rơi không, bọn họ chính là nguyên nhân chủ yếu bên trong. Chỉ bất quá về sau bị ta tam tộc nhanh chóng cột khởi, che lấp danh tiếng. Bọn họ có thể nhẫn nại, thuận thế mà làm, sống ở ta tam tộc dưới bóng tối, một lần tìm tới thời cơ vươn mình, cái này chính là giáo hấn. Bọn họ có thể làm được, châm tự nhiên cũng có thể, thương đình, đế tân bây giờ thoạt nhìn là cả thế gian vô song, khó có thể chống đối. Nhưng cũng là hồng hoang trúng cường kẻ địch chung, sớm muộn có một ngày, sẽ bị trúng cường liên thủ diệt trừ, khi đó, mới là ta long tộc thời cơ. Cùng thương đình yên đoán nghiệm, cũng sẽ nhất nhất kết. Nói xong lời cuối cùng, từng kia từng kia ý lạnh lần thứ hai hiện lên, càng tràn ngập tự tin. Long tộc chúng cường kìm lòng không đặng gật đầu tán thành, dù cho ngàn tỷ năm đi qua, tổ long cũng hay là bọn hắn trung tâm, hầu như không có tín nhiệm vô điều kiện. Lại thương nghị một ít chuyện cùng với dặn dò tiếp theo chút sự tình, tổ long để chúc long mấy vị từng người bận rộn mà đi, một mình rơi vào trong trầm tư. Uy nghiêm vẻ mặt, long mục bên trong, tràn đầy thận trọng Bây giờ hồng hoang, thật xa không giống nhau. Kỳ biến hoa to lớn, để hắn đều cảm thấy cực kỳ trầm trọng. Thương đỉnh đế tân, tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề. Từng vị tồn tại từ hắn trong lòng phù lên, cô này thận trọng càng thêm nồng nặng. Đủ loại không bình tĩnh, thời gian một tháng chấp mắt liền qua. Cái này một ngày, Đông Hải Long Cung, tổ long một mình đợi ở chỗ này, liền một người thị vệ cũng không có. Bình tĩnh thanh sắc, phảng phất đang đợi cái gì. Không đến bao lâu, không có rong trống khua thậm chí đê điều dị thường như là thương lượng song giống như vậy, mấy bóng người trước sau xuất hiện ở Đông Hải Long Cung bên trong. Ngọc Hoàng, chân không có từ xa tiếp đón. Tổ Long mang theo một chút ý cười nói. Long Hoàng khách khí. Hạo Thiên cười khẽ, ở Tổ Long gia hiệu dưới, ở một tấm trong đó ghế ngồi ngồi xuống. Vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp về sau, Tổ Long mở miệng lần nữa, trước sau bốn lần. Sáu bóng người từng người ngồi xuống, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút yên tĩnh, ánh mắt lẫn nhau đánh giá. Tổ Long. Hạo Thiên, La Hầu, Thần Nịch, Chuẩn Đề, Phượng Tổ. Hồng hoang thiên địa, mạnh nhất một nhóm người, chính thức đứng ở đỉnh phong tồn tại. Mạnh như đế tân, tam thanh, cũng chỉ là với bọn hắn cùng một cấp độ thôi. Số lượng không nhiều, nhưng đủ để ảnh hưởng hồng hoang thế giới. Nếu như là tầm thường tình huống, làm sao cũng không thể để bọn hắn như thế sáu vị bình tĩnh ngồi ở cùng một nơi. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó ân oán nhân quả, mấy chi không rõ, vô cùng phức tạp, căn bản vô pháp giải quyết. Cho dù có như vậy một cái nguyên nhân, để bọn hắn hiện tại ngồi ở cùng một nơi, bầu không khí, cũng không thể tránh khỏi có chút sốt sáng dị dạng. Lục đạo ánh mắt từ từ quét mắt những người khác, ý lạnh, tức giận, sắc ý không ngừng. Chỉ bất quá đều tại lẫn nhau đè nén. Mấy hơi thở về sau, là mời mấy vị khác đến đây chủ nhân, Tổ Long Bình thản mở miệng, hôm nay mấy vị đạo hữu giá lâm ta Đông Hải, chấm chiêu đại không chú đáo, vẫn xin xem xét. Ha ha, Long Hoàng Khách Khí, chúng ta có kẻ địch trùng đều là cùng chung trí hướng chi đạo bạn bè, không cần nói những hư lễ kia. Hạo Thiên cười nói, làm trong sáu người lẫn nhau trong lúc đó ân oán nhân quả ít nhất hắn ngược lại là tốt nhất mở miệng. Từ một mặt mà nói, hắn so với Tổ Long cũng muốn giỏi hơn mở miệng nói cái gì. Trong lời nói cũng rõ ràng nhắc nhở ở đây mấy vị, bọn họ có kẻ địch chung. La Hầu, Thần Nịch, chuẩn Đề, Tổ Long sắc mặt không hề thay đổi, phượng tổ khỏe mắt nhất động như là hơi khác thường. Được, đã như vậy, trẫm cũng sẽ không khách khí. Mặc kệ ngày xưa có gì ân oán, giờ khắc này, chúng ta là cùng chung chí hướng, những ân oán kia cũng có thể tạm thời thả xuống." Tổ Long thanh âm đọc lại, ánh mắt quét mắt còn lại năm vị. Còn lại năm vị hoặc yên lặng gật đầu, hoặc trầm mặc không nói, nhưng lại như là ngầm thừa nhận. Nếu cũng tự mình đi tới nơi này, như vậy ân oán, tự nhiên cũng làm tốt tạm thời thả xuống chuẩn bị. Hoặc là nói, cục thế để bọn hắn không thể không tạm thời thả xuống ân oán. Thấy vậy, Tổ Long tiếp tục nói, "Ân oán tạm thời thả xuống, Vậy thì nên nói chuyện chúng ta kẻ địch chúng, thương đỉnh cùng Tam Thanh, mấy vị đạo hưu nghĩ như thế nào? Long Hoàng nói rất đúng, thương đỉnh cùng Tam Thanh, thật là đặt ở chúng ta trên đầu tồn tại. Hạo Thiên không do dự nói tiếp, ánh mắt cũng ở không chút biến sắc tiếp tục đánh giá mấy vị khác. Nghe được hắn nói như vậy, Tổ Long, La Hầu, thần nghịch ánh mắt động chút, hiển nhiên không thể bình tĩnh. Ngược lại cũng bình thường, dĩ vãng bọn họ đều là tuyệt thế bá chủ, nghe có người trần chủi đứng ở bọn họ trên đầu, tự nhiên sẽ không bình tĩnh. Ngược lại là phương tổ, chuẩn đề, không có cái gì dị thường. Trong lòng có tính toán, ngoài miệng nói tiếp, hai người thực lực mạnh, mấy vị đạo hữu cũng biết, chỉ bằng vào chúng ta cá nhân chi lực, đều vô pháp so sánh, chỉ có liên thủ, mới có thể chống đối. Bây giờ Tam Thanh không để ý tới thế sự, thương đình hành hành vô kỵ, không ngừng tăng cường tự thân thực lực, muốn xưng bá hồng hoang, chính là ta chờ trước tiên muốn đối phó. Bất chi bất giác, lục nhân thái độ một phần ngưng trọng. Châm đã. Đồng nhiên. Phượng tổ trong trèo nhưng lạnh lùng mở miệng. Nam đạo ánh mắt lập tức đều nhìn về nàng. Phượng tổ đạo hữu có lời gì muốn nói. Hạo thiên trên mặt mang theo nụ cười nói. Phượng tổ không để ý tới sẽ mấy người ánh mắt, không có chút rung động nào. Bình thản nói, tạm thời thả xuống ân oán. Có thể, bất quá muốn đi đối phó người nào, ta phượng tộc sẽ không phục bồi. Nhất thời, vài đạo ánh mắt đều là biến đổi. Tổ long trầm giọng nói, phượng tổ, ngươi đây là ý gì? Bản cung nói rất rõ ràng. Ta phượng tộc sẽ không lại đi cùng ai vì địch, thương đình làm sao? Tam thanh làm sao? Cùng ta phượng tộc không liên quan. Phượng tổ không có một chút nào yếu thế, thản nhiên nói. Vài đạo trong ánh mắt, trong đó ba đạo triệt để biến thành ý lệnh. Cùng ngươi phượng tộc không liên quan. Thật sự là chuyện cười. La Hầu cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi lẩn đi sao? Phượng tổ bình tĩnh nhìn sang, lại nhất nhất xem mấy vị khác, bình tĩnh nói, được, bản cung cũng không muốn ở chỗ này cùng các ngươi nhiều lời. Ta phượng tộc đã không tiếp tục sưng bá cái này hồng hoang tâm tư. Tùy cho các ngươi làm sao đánh, cũng cùng ta phượng tộc không liên quan, chuyện gì, bộ tộc ta đều không sẽ nhúng tay. Cho tới cùng các ngươi trong đó ân oán, bộ tộc ta cũng sẽ tạm thời thả xuống, chờ thương đỉnh, tam thanh không thể lại nói. Nghe vậy, tổ long bọn họ đều là có chút nghi ngờ không thôi, phượng tộc thả xuống sưng bá hồng hoang tâm tư. Bọn họ có chút không thể tin tưởng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phượng tổ. Phượng tổ, ngươi nói thả xuống. Chúng ta liền tin. Ngươi không phải là muốn ngồi xem chúng ta cùng thương đỉnh tam thanh tranh chấp chứ. Đợi chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi trở ra. Tổ long ngữ khí trầm thấp xuống. Hừ, bản cung nói là làm sao chính là làm sao, làm sao cần lừa gạt các ngươi. Phượng tổ xem thường mắt nhìn tổ long, mang theo ngạo nghệ nói. Những câu nói này, người nào sẽ tin tưởng. Húng chi sẽ tính ngươi nói là thật, thương đỉnh sẽ bỏ qua cho ngươi phượng tộc. Ngươi như thế có tự tin. La Hầu nhược hữu sở chỉ nói, nếu quyết định chủ ý, bản cung tử có chuẩn bị, ẩn thế không ra, thương đình muốn còn đối với ta phượng tộc ra tay, các ngươi cũng không cần gặp lại, kết quả làm sao? Bộ tộc ta chính mình gánh chịu. Phượng tổ không nhanh không chậm, ngữ khí nhưng lộ ra một luồng kiên quyết không rời. Chư chuẩn đề, tổ long bốn vị trong đôi mắt đều hiện lên ý lạnh. Phượng tổ thật là ngoài dự liệu của bọn họ, nàng lại từ bỏ xương bá hồng hoang chi tâm ý, Nhất là tổ long cùng La Hầu, trong lúc nhất thời. Đều là căn bản không tin tưởng Cái kia cùng bọn họ tranh chấp Phượng Tổ Sẽ bỏ qua năm đó theo đuổi Phải biết, như thế một nơi vứt bỏ Đó chính là từ bỏ nàng tự thân tiến lên nói Vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước nữa Cũng chiếm cứ phần lớn khả năng Thậm chí có chút không hiểu Bất quá bất kể như thế nào Bọn họ cũng không muốn Phượng Tổ không cùng bọn họ Liên thủ đối phó thương đỉnh, tam thanh Những thứ không nói khác Như thế một vị cùng bọn họ rất nhiều ân đoán hoàng giả Ngày xưa bá chủ Ở bên cạnh không để ý tới thế sự, bọn họ liền tuyệt sẽ không yên tâm. Thật là làm cho bản hoàng xem trận kịch hay, năm đó, ngươi hung tính, liền bản hoàng cũng nghe qua một, hai, không nghi tới, chết một lần, lại là liền nói cũng từ bỏ, từ nhất phương bá chủ biến thành nu nhược. Buồn cười, thực sự buồn cười. Thân nịch nhẹ giọng cười nói, xem thường tâm ý rõ ràng. Lúc này hắn cũng vì hình người, nhìn qua bất quá hơn hai mươi tuổi dáng vẻ, vóc người còn hơi có chút gầy gò không giống như là cái kia uy danh hiển hách hung thú chi hoàng. Bản cung làm sao, không cần dùng người quản Phượng tổ ánh mắt lạnh lẽo trừng đi, không có một chút nào yếu thế. Phượng hoàng tính cách hung lệ, so với long tộc, kỳ lân càng lớn. Năm đó ai cũng rõ ràng, chẳng qua hiện nay Phượng tổ, ở bề ngoài lại là thu lại cái kia phần hung tính. a người nghĩ lui ra, liền cho rằng có thể lui được. Đế tân, tam thanh, bọn họ sẽ bỏ qua cho người Phượng tộc. Chúng ta lại có thể nhìn ngươi phượng tộc không đếm xỉa đến yên lặng nhìn phong vân Thân lịch mỏng manh miệng miệng cười gần càng lớn bản cung nói cùng thương đình tam thanh trong lúc đó làm sao bất luận kết quả gì bộ tộc ta chính mình gánh chịu cho tới các ngươi Ngữ khí nhẹ ngừng lại phượng tổ hai mắt hơi hừ lạnh lùng nói ai ngờ cùng bản cung sớm kết trận đoán bản cung luôn sẵn sàng tiếp đón bầu không khí mãnh liệt gấp bội ngưng trọng mấy đôi trong ánh mắt băng lãnh càng ngày càng nồng nặng năm hai mắt ánh sáng đều nhìn phượng tổ Phượng tổ vẫn không núp nhích, không có tí kèo lùi bước, hoàn mỹ trên người, bá khí cuốn thân. Phượng tổ đạo hữu. Bây giờ thiên địa, chúng ta coi như là thân bất do kỷ, người sao không cấn nhắc. Huống chi, chúng ta coi như đồng ý tin tưởng ngươi, ngươi nên lấy ra thành ý đi. Hạo thiên mở miệng ngưng âm thanh. Phượng tổ thu lên ý lạnh, kiên định nói, bản cung đến đây, chính là vì nói cho các ngươi, ta phượng tộc quyết định, sẽ không lại thay đổi. Bản cung biết rõ, các ngươi lo lắng bộ tộc ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Bản cung có thể đối với Thiên đạo tuyên thể, bộ tộc ta tuyệt không sẽ tham dự tranh bá hồng hoang việc. Nó, không cần nhiều lời, muốn sớm kết thân oán bản cung phụng bồi. Dứt lời, cũng không cho Tổ Long bọn họ nói chuyện thời cơ, liền quay về Thiên đạo tuyên thể. Mấy câu nói kết thúc, không hề ngừng lại, đứng dậy rời đi, lộ ra cỗ lôi lệ phong hành bá khí. Tổ Long năm người xem nghi ngờ không thôi, trong lòng không bình tĩnh. Chương 1. Chương 739: Năm vị thái tử con đường chứng đạo. Phượng Tổ nàng Nghi ngờ không thôi qua đi, chính là âm trầm. Thiếu phượng tổ, không thể nghi ngờ ảnh hưởng sẽ rất lớn. Không chỉ là một vị hoàng giả lực lượng, còn có nó mọi phương diện đồ vật. Tỷ như coi như phượng tổ đối thiên đạo tuyên thể, bọn họ coi như tin tưởng phượng tổ không nghĩ nữa tranh bá thiên hạ, Liên thật có thể đủ không nhìn phượng tổ cùng phượng tộc tồn tại. Bọn họ cũng không làm được. Mấy người ánh mắt đan sen, trừ chuẩn đề, một luồng không thích, tức giận đều có. Ha ha, phần này hung tính, cũng thật sự là không có yếu bớt thân Nịch khoẹt miệng câu lên, đều là ý lệnh. Nàng chẳng lẽ còn có nó dự định? La Hầu có ý riêng nói. Mọi người mình, La Hầu là hoài nghi phượng tổ cùng tương đỉnh, tam thanh đạt thành thỏa thuận gì, thậm chí càng bế bắt tình huống, có cái gì dạng quan hệ, ước định, vô luận như thế nào, cũng không thể thả xuống đối với phượng tộc cảnh giác, thích hợp thời điểm, buộc nàng ép một cái, muốn lui ra thiên địa này vòng xoáy, nào có đơn giản như vậy? Tổ Long âm thanh lạnh lùng nói, mấy người không nói, ngầm thừa nhận. Các vị đạo hữu, phượng tổ mặc dù rời đi, nhưng liên thủ việc lại không thể dừng lại, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngưng lại, không có ở phượng tổ trên thân dừng lại thêm, Hạo Thiên bình tĩnh lại nói. Trước mặt chi gấp, hay là liên thủ việc? Phượng tổ việc tuy nhiên cũng trọng yếu, nhưng còn xa không bằng liên thủ. Hơn nữa phượng tổ việc bọn họ như thế nào đi nữa không thích, hiện tại cũng không thể động thủ, liên thủ việc không định ra đến, nhiều lời cũng là vô ích. Tự nhiên, tổ long lúc này đáp lại, ánh mắt nhìn nhiều Hạo Thiên. Bản tọa không có ý kiến. La Hầu lạnh nhạt nói. Thần lịch mặt không thay đổi gật đầu. Bốn hai mắt ánh sáng cũng âm thầm cũng hội tụ ở chuẩn đề trên thân. Tây phương nhị thánh, mới bắt đầu chính là trong bọn họ nhất không xác định tồn tại, tiếp dẫn không có đến đây, chỉ chuẩn đề một vị, liền có thể thấy một, hai. Chỉ bất quá không nghĩ tới gia phượng tổ như thế một chuyện. Chuẩn đề vẻ mặt bất biến, bình thản nói, vần đạo sư huynh đệ hai người tự nhiên sẽ không nhìn thương đỉnh hoành hành bá đạo. Tổ Long mấy người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra lên ba đậu. Quả nhiên, chuẩn đề nhìn như đáp ứng, nhưng không có chính thức mặt đáp ứng, lý giải ra sao cũng có thể. Tuy nhiên không hài lòng đáp án này, nhưng Tổ Long bọn họ cũng không nói ra. Tây Phương nhị thánh tuyệt không xem Phượng Tổ như vậy. Bọn họ muốn tiến thêm một bước, đồng thời, bọn họ cũng không phải thương đỉnh cùng tam thanh đối thủ. Như vậy, song Vương thì có cộng đồng lợi ích. Dù cho đối phương có chút tiểu tâm tư, cũng không coi là chuyện lớn, không cần thiết xé rách thánh nhân, hay là hai vị thánh nhân, đúng là vẫn còn có chút không giống. Thực lực vi tôn, từ đầu tới cuối cũng không hề biến hóa quá. Được, chúng ta ngũ phương liên thủ, thêm vào đông đảo cùng trung trí hướng đạo hữu, thương đình, sớm muộn sẽ bị chúng ta một lần diệt trừ. Tổ Long lúc này cười nói, tràn đầy sức lực, hào sảng. Không sai, bất quá liên thủ việc không phải chuyện nhỏ, chúng ta lại là cần phải có cái chương trình, không biết các vị đạo hữu làm sao xem? Thân Lịch bình thản ngữ khí nói. Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí tựa hồ yên tĩnh một chút. Không khỏi ngưng trọng xuất hiện, liên thủ là bọn hắn, thậm chí thiên hạ phần lớn hôn nguyên cường giả đều muốn. Một mực đều muốn, có thể vẫn luôn không thể thành công. Nghĩ thì nghĩ, cho dù là bọn họ đều là hôn nguyên, cũng không phải muốn làm, liền có thể làm được. Hôn nguyên trong lúc đó ân đoán, lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm, Thương đình phương diện nhằm vào, áp lực quá mức phức tạp. Làm sao liên thủ? Đây là vấn đề lớn nhất. Ở đây năm vị cũng đều rõ ràng lẫn nhau căn bản cũng không tín nhiệm chỉ là lợi ích tương đồng không thể không như vậy thôi một cái bất cẩn không cẩn thận cuối cùng khả năng chính là bị đối phương cho hại nếu có thời cơ chính bọn hắn cũng tuyệt không chú ý diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh tổ long chỉ mời ngũ phương không chỉ là thực lực nguyên nhân hay là rõ ràng nhân số càng nhiều không nói động tĩnh càng lớn khả năng sẽ dẫn lên thương đình ánh mắt chủ yếu nhất là càng nhiều lại càng không thể định ra liên thủ việc chỉ có thể từng điểm từng điểm đến Từ mạnh nhất mấy vị bắt đầu, từ từ đi đạt thành nhận thức chung, định ra liên thủ phương pháp. Thời gian này nhất định sẽ không ngắn, bất quá bọn hắn cũng không quá lưu ý. Bọn họ còn có thời gian, mới trở về tổ long ba vị lại càng là cần thời gian đi khôi phục đã từng thực lực. Từ từ đi, sớm muộn, sẽ định ra khắp nơi cũng thỏa mãn, hoặc là nói không được không hài lòng phương pháp. Ánh mắt đan sen, yên tĩnh mấy hơi thở, chuẩn đề mắt nhìn bốn người, chậm rãi mở miệng nói, thương đỉnh cùng tam thanh mưu độ rất lớn. Thương đỉnh từ không cần phải nói, Tam Thanh tuy nhiên nhìn như ẩn thế không ra, nhưng là tuyệt đối không thể bất cẩn. Bần đạo sư huynh đệ thương nghị đã lâu, quyết định từ chúng ta chủ yếu nhìn Tam Thanh. Cần phải thời gian, cũng nhất định phải sẽ đối với thương đỉnh ra tay. Lời còn chưa dứt, tổ long bốn vị lông mày chính là vừa nhíu, trong lòng không thích. Quả thế, không có ngoài dự liệu của bọn họ. Cái gì nhìn Tam Thanh, lúc cần thiết đối với thương đỉnh ra tay. Nhìn như lý do không tệ, kỳ thực chẳng qua là cớ thôi. Tam thanh tâm tư ai không minh bạch là cần phòng bị, nhưng Thương Đình nguy hại áp bách gần ngay trước mắt, cần trước tiên đối phó Thương Đình. Phòng bị tam thanh, cần hai vị thánh nhân không ra tay sao? Nói bậy thôi. Tây Phương Nhị Thánh căn bản là không có có nghĩ qua ở mũi nhọn phía trước cùng Thương Đình là địch. Bọn họ càng to lớn hơn tâm tư chỉ sợ sẽ là tọa sơn quan hổ đấu. Khi nhìn thấy bọn họ một phương không chịu nổi Thương Đình lúc, ra tay giúp một cái. Thật sự là dự tính hay lắm. Mà đối phương hiện tại nói thẳng ra Hiển nhiên cũng là quyết định chủ ý, căn bản không cùng bọn họ thương lượng lượng ý tứ, lại càng là không sợ bọn họ như thế nào. Dù sao đối phương là thánh nhân, bất tử bất diệt hai vị thánh nhân. Tây phương giáo địa bản không lớn, thực lực nhưng vững vàng thiên hạ thứ ba. Thương đình không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không chủ động đối phó bọn họ. Các loại nguyên nhân, có tư cách, có niềm tin để bọn hắn nói vậy. Bọn họ vẫn chưa thể trở mặt. Bất quá tuy nhiên không thể trở mặt, biểu đạt bất mãn lại là có thể. Mấy người trầm mặc không nói, chuẩn đề mắt nhìn, cũng không thèm để ý. Này sách là bọn hắn đã sớm định ra đến, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không thay đổi. Mấy vị này coi như không dối gạc, vậy thì như thế nào? Xấu nhất dự định, song vương trở mặt, cũng không có gì. Như thường là bình thường tĩnh xem phong vân, bọn họ không chịu nổi, có thể giúp đỡ một cái. Bởi vậy hắn dễ dàng nhất, đương nhiên, hắn cũng là chân tâm muốn liên thủ việc thành công. Vì lẽ đó trừ cái này sách lược, nó hắn cũng có thể nhượng bộ một, hai, không lâu, yên tĩnh cuối cùng là bị đánh vỡ, không có đề cập chuẩn đề, nói thẳng lên nó. chậm rãi, một hồi thần thương kiếm lưỡi giống như tranh luận triển khai, liên thủ diệt trừ thương đình xúc tu. ngược lại là có thể, nhưng chúng ta thế lực phạm vi không giống, có chỉ cần diệt trừ chính mình phạm vi thế lực bên trong, có thì là cần thâm nhập bốn bộ châu, đây nên như thế nào giải quyết? ma hoàng, man hoàng căn bản thỏa mãn không hai ta tổn sinh tồn. Nhất định phải ở trong hồng hoang có một khối địa phương sinh tồn, phương mới có thể tiếp tục tăng cường thực lực. Nam, Tây, Bắc Tam Hải người Long tộc đã không nắm được, vì sao chúng ta không thể chiếm lĩnh? Lựa chọn một người cầm đầu thật có cần phải, nhưng ai có thể tưởng làm? Ai có thể làm? Sau một ngày, 5 bóng người tàn đi, chuẩn đề mấy vị rời đi Đông Hải Long Cung. Tổ Long hừ nhẹ một tiếng, không có ra ngoài hắn trước đó dự liệu, không có kết quả. Chuyện như vậy, không phải là trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành nhận thức chung cần mọi phương diện nguyên nhân, thị như cục thế gấp gáp, thương đình áp lực vân vân, gấp cũng vô dụng, từ từ đi. Phương diện này hắn không nhiều cấp thiết, chỉ là muốn bận tâm đại cục đồng thời, tăng cường thực lực, lại là rất chuyện phiền toái. Còn lại tạm thời không nói đến. La hầu, thần nịnh có tranh giành quyền lợi tam hải ý tứ, liền để hắn một trận tức giận. Mà khi tổ long bọn họ thương nghị không có kết quả tạm đi lúc, nhân hoàng điện hậu điện, bận bịu quá lúc đầu hơn một tháng, đế tân thoáng nhàn dỗi một điểm. Lúc này. Ngồi ở trên cùng, mặt không hề cảm xúc nhìn phía dưới, trước người có 5 phần tấu trương. Đế Tiễn, Đế Chính, Đế Hồng, Đế Bố, Đế Nghiễm 5 người đều ở. So với Di Vãng, không biết có phải hay không trải qua tự mình bắt lấy cửu minh sự tình, Đế Chính 4 người cũng rõ ràng càng thêm trầm ổn một ít, Đế Bố đều là như vậy. Đế Tiễn thì là cũng đê điều một chút, tựa hồ thu lên một ít phong mang. Cái kia 5 phần tấu trương, là bọn hắn ở hơn một tháng trước, trận chiến đó kết thúc ngày thứ nhỉ liền hiện ra cho đế tân là bọn hắn đối với trận chiến này cái nhìn, đây là đế tân cho bọn họ mệnh lệnh. Cho đến hôm nay, đế tân vừa mới đơn độc triệu kiến bọn họ, hiện nhiên là bởi vì phần tấu chương này. Tất cả xem một chút. Đế tân hờ hững mở miệng trước người năm phần tấu chương đến năm người trước người, năm người không chần chờ, thân thức từng người ở năm phần tấu chương trên đảo qua. Rất nhanh, cao mày cao mày, kinh ngạc kinh ngạc, đống nhiên tỉnh ngộ đống nhiên tỉnh ngộ, tính cách không giống. Xem sự tình góc độ liền không giống nhau, đế tiễn năm người cũng là như thế. Nguyên bản bọn họ không nghĩ tới, có thể ở mặt khác bốn phần tấu trương trên tìm tới không ít. Không thể để bọn hắn nói thêm cái gì, đế tân mở miệng nói, các ngươi cũng đã lớn lên, có con đường của bản thân, con đường chứng đạo mặc dù không khó, nhưng cũng không dễ. Các ngươi cảnh giới, còn có thể cuối cùng lựa chọn một lần, cô, cũng thỏa mãn các ngươi một lần. năm người chấn động trong lòng, ngắn gọn mấy câu nói, nhưng ẩn chứa rất nhiều. Không để cập tới đế tân trong miệng lớn lên đối với mỗi người bọn họ ảnh hưởng trùng kích. Con đường chứng đạo, cũng đã để bọn hắn triệt để ngưng trọng. Phu Hoàng, muốn chính thức cho bọn họ trải con đường chứng đạo. Cũng là một lần cuối cùng. Năm người cũng nghĩ đến điểm này, thâm tư chập trùng. Chứng đạo, đây đối với còn lại hôn nguyên bên dưới người đến nói, đều cơ hồ có thể nói là mục tiêu cuối cùng. Nhưng ở bọn họ năm người trong mắt, cái kia chẳng qua là bọn họ tu luyện đạo thứ nhất cửa ai thôi. Chính là như vậy. Thân là đế tân nhi tử, thương đình thái tử, bọn họ xưa nay không cho là mình không thể chứng đạo hôn nguyên. Nhìn như ngông cuồng kỳ thực là bọn hắn bình thường nhất suy nghĩ, chứng đạo hôn nguyên là nên. Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng cũng rõ ràng, chứng đạo hôn nguyên, thực sự không phải là dễ dàng như vậy. Nhân tộc từ trước tới nay, bao nhiêu thiên kiêu nhân tài. Có thể chứng đạo hôn nguyên, lại càng ít hơn. Bọn họ mặc dù tự tin, nhưng cũng rõ ràng hiện thực, độ khó khăn. Hiện tại, Thì lại có thể nói là bọn họ con đường chứng đạo bên trên, to lớn nhất lựa chọn. Muốn đi làm gì đạo? Yếu nhất cũng đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ tư bọn họ, nhìn như không có lựa chọn chỗ trống Nhưng đế tân mở miệng để bọn hắn có một lần lựa chọn thời cơ, bọn họ không giữ lại chút nào liền tin tưởng. Chương 2, chương 3, ở hơn 12 điểm, giờ 1 điểm chương mới, chương 4, nên sẽ ở trời sáng 12 h trưa trước chương mới. Chương 740, Tổ vu Tinh Huyết, Đại Đạo Đạo Hợn, Cương Thi Bản Nguyên. Đi làm gì đạo chứng đạo? Kim tiên tầm đạo, đại la kim tiên bước lên đạo, chuẩn thánh đạo đã không kém. Đế tiễn năm người hiện tại nói, đều là bọn họ từng bước từng bước bước ra tới. Trừ đế hồng ra, bốn người khác cũng không phải tầm thường 3.000 pháp tắc đại đạo. Mà là chính mình sáng tạo nói. Muốn nói không có tự tin, cái kia là không thể nào. Dù sao nếu không có tự tin, bọn họ cũng không thể đem tự thân chi đạo đi đến một bước này. Chỉ bất quá chính mình đạo là có tự tin, chưa hẳn liền làm đến mức tận cùng không hẳn không có chỗ chống để cải tiến. Bọn họ trầm tư, đế tân không có gấp, lảng lạng chờ. Chứng đạo cũng không phải việc nhỏ. đông dạng, cùng đế tiễn bọn họ suy nghĩ gần như, con trai của hắn, làm sao có thể liền hôn nguyên cũng không phải. Đương nhiên, trợ giúp, hắn cũng là sẽ không thiếu hụt. Lần này, chính là hắn cho bọn họ chứng đạo trên đường, to lớn nhất một lần cuối cùng trợ giúp làm nền. Còn lại chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Mà thúc đẩy hắn nhanh như vậy ra tay nguyên nhân chính là cái kia năm phần tấu chương, một kia mơ hồ vui mừng nè qua. tuy nhiên cũng đều có chút khuyết điểm, nhưng cũng xem là tốt. tâm trí, ý chí, cảnh giới, thực lực các loại phương diện cũng đạt đến hắn yêu cầu, có thể để hắn ra tay, để mấy cái này tiểu tử chính thức bước lên con đường chứng đạo bên trên. hai mắt nhẹ nhàng khép kín, tiến tĩnh chờ. trong lòng hiếm thấy có chút ung dung, lại có vẻ mong đợi, cùng não nã. không có quá lâu, đế tiến túi đầu xuống nhấc lên. Nhìn về phía Đế Tân thi lễ một cái, trầm ổn trung kiên nhất định phải như núi nói, khởi bẩm phụ hoàng, Nghi thần chi đạo đã xác định, không muốn thay đổi. Đế Tân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Đế Tiễn, hờ hững theo tiếng, "Ừm." Tiện tay vung lên, một ít đoàn đỏ như máu đổ vật bay ra, đi tới Đế Tiễn trước người. Vừa mới xuất hiện, nhìn như bình thản không có gì lạ, Đế Tiễn năm người nhưng đều là ánh mắt ngưng lại. Bởi vì bọn họ từ đó cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Đế Tiễn đế bố lại càng là cảm giác mình thân thể, tựa hồ có một loại tên là khát vọng kích động. đây là âm chín đến tổ vu tinh huyết. đế tân thản nhiên nói một câu. đế tiễn mấy người đống nhiên tỉnh ngộ, nhục thu năm vị tổ vu tiểu thành tổ vu chân thân rơi vào bọn họ đại thương trong tay, bọn họ cũng đều biết tổ vu tinh huyết đến từ bản cổ tinh huyết, có thể nói là trong thiên địa tốt nhất luyện thể đồ vật bên trong. đặc biệt là đế tiễn tu luyện huyền công, cùng vu tộc rất có ngọn nguồn, đối với hắn mà nói vừa vặn có thể nhanh chóng cường đại hắn thân thể, thân thể cường đại, huyền công tinh tiến, cũng có thể ngược xúc tiến hắn đại đạo tăng trưởng. Tu luyện bước lên đại la kim tiên, tổng mà nói có thể quy về hai phương diện. Đạo cùng phương pháp. Đạo chính là đại đạo, là căn cơ. Phương pháp chính là công pháp loại hình, đại đạo mạnh mẽ đến đâu, có thể sức chịu được lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Mà làm sao ngưng tụ những này lực lượng, phát huy những này lực lượng, liền dựa vào phương pháp. Phương pháp cao thấp, tốt xấu còn có thể phạm vi không giống ngược đến xúc tiến đại đạo tăng cường hai người y liệt tồn cũng tỷ như đế tân cựu long chân khí là hắn phương pháp hoàng đế đại đạo là hắn nói chỉ bất quá hắn phương pháp mạnh mẽ quá đáng cùng đạo liên kết có thể cùng trưởng thành đế tiễn lựa chọn đạo bất biến cái này vu tộc tinh huyết chính là đế tân có thể cho hắn tốt nhất tăng cường bản thân thực lực bước lên con đường chứng đạo độ vận đế tiễn lúc này cũng là trong lòng vui vẻ hành lễ nói tạ phụ hoàng đem tổ vu tinh huyết nhận lấy từ từ trang một cái xem lại là có chút kinh hỉ cái này đoàn nhìn như không lớn tổ vu tinh huyết trong đó lực lượng lại lớn kinh người còn chưa chỉ là đơn thuần tổ vu tinh huyết không đồng nhất biết trong lòng có suy đoán chỉ sợ là đem âm chín đến tổ vu chân thân toàn bộ luyện hóa hủy bỏ vu tộc phương diện một ít lưu lại chỉ để lại bản chất nhất tăng cường thân thể đồ vật còn có thời gian chi lực. không sai chính là thời gian lực lượng cùng hắn thiên nhãn xứng đôi vui sướng trong lòng lén lút xem vài lần Đế Tân liền buông xuống ánh mắt có chút đờ ra chính là đờ ra liền vừa tới tay tổ vu tinh huyết đều không tâm tư đến xem lại quá một hồi Đế Hồng ôn hòa ổn trọng đất mở miệng nói khởi bẩm phụ hoàng nhi thần chi đạo cũng không muốn thay đổi động Đế Tân hờ hững nhìn hắn trầm mặc một hơi nói ngươi có gì cần thiết Đế Hồng đạo bất biến đi là nguyên thần đạo tu luyện phương pháp như cũng là nhân vương trần thế quyết bất quá phần này nhân vương trần thế quyết đã sớm trải qua hắn sửa đổi Có thể liệt vào hồng hoang đỉnh phong công pháp, không kém gì người nào. Vì lẽ đó đế tân cũng không biết cho hắn cái gì tốt, đơn giản liền hỏi hắn mình muốn cái gì. Đế hồng chỉ hơi trầm ngâm, trinh trọng nói, nhi thần, muốn lại sinh tử lịch luyện một lần. Đế tiến mấy người ánh mắt khẽ biến, lịch luyện chính là tiến vào thế giới khác, cái này không có cái gì. Bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến nước này, cũng trải qua ít nhất mấy lần lịch luyện. Chỉ bất quá sinh tử hai chữ, sẽ không tầm thường. Chỉ dựa vào tự thân hắn ta tiến vào thế giới kia, không có trợ thủ, sinh tử chỉ dựa vào chính mình. Một đan chết, tuy nhiên bởi vì có đế tân, sẽ không chết thật, nhưng sẽ đại đạo phá thoái, một thân tu vị hoàn toàn biến mất, một lần nữa trở lại. Đế tân con mắt nơi sâu xa có một vệ tán thưởng, được. Ngưng lại, lại nói, cô cho ngươi một vị hôn nguyên chi cảnh đạo ẩn. Tạ Phụ Hoàng, đế hồng ánh mắt sáng ngời, Mấy người khác cũng là ánh mắt lấp lẻ. Hôn nguyên chi cảnh đạo ẩn chính là một vị hôn nguyên cường giả bán chất nhất đại đạo đạo ẩn. Có thể để cho người thăng nộ, hấp thu, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trình độ nhất định mà nói, là hôn nguyên cường giả phụng hiến chính mình, tăng cường người khác. Cho dù lấy bọn họ thân phận, cũng chưa từng có. Dù sao muốn hưởng thụ, nhất định phải bắt sống hôn nguyên cường giả. Đại thương bắt sống hôn nguyên cường giả xem ra hồng hoang nhiều nhất, nhưng cũng xa không đủ dùng, không thể đủ xa xỉ nắm đưa cho bọn hắn tăng cường thực lực. Nếu để cho ngoại giới chỉ có thể nghe được đế tân nhất định sẽ các loại tâm tình phức tạp chấn động dùng một vị hôn nguyên chi cảnh sinh tử đến đưa cho con trai của chính mình tu luyện từ hồng hoang khai thiên tích địa tới nay vẫn đúng là xưa nay chưa từng xuất hiện phu hoàng nhi thần đại đạo không thành vấn đề cũng muốn lại sinh tử lịch luyện một lần đế bố nói tiếp một cách khẩn trương đế tân vung tay lên lại là một đoàn đỏ như máu đổ vật bay đến đế bố trước người đây là cường lương tổ vu tinh huyết tạ phụ hoàng đế bố cao hứng nói Hắn đi là nhục thân đạo, phương pháp là từ võ tổ nơi đó mà đến, lại trải qua phụ hoàng lượng thân sửa đổi, không kém ai. Tổ vu tinh huyết cũng là phi thường thích hợp hắn. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn lại đi đại đạo. Đế Nghiễm vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy trình trọng, kiên quyết hành lên nói, "Đế tiến mấy người ánh mắt biến đổi, lại đi đại đạo." Đó cũng không phải đơn giản liền có thể làm ra quyết định. Nó tạm thời không nói đến, một đán đế Nghiễm lựa chọn lại đi đại đạo, như vậy, hắn liền điếu mấy cái huynh đệ không chỉ một bậc rất khó đối theo. Mấy cái giữa huynh đệ tuy nhiên không đến nỗi như thế, nhưng này loại cạnh tranh lại là chân thực tồn tại, hơn nữa rất mạnh mẽ. Mấy người nhíu mày lên, nhưng là không có nhiều lời, đế nghiễm chọn lựa như vậy, hiện nhiên cũng không phải kích động, mà là có bản thân lý do. Đế Tân cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lựa chọn thứ nhất lại đi đại đạo, sẽ là hắn cái này tiểu nhi tử. Ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, nghe không ra hỉ nộ nói, "Sau 10 ngày, người đến hoàng điện." "Vâng, tạ phụ hoàng." Đế nghiễm trịnh trọng hành lễ nói, tay hào dưới hai tay không biết lúc đó đã nắm chặt, hiển nhiên dưới quyết tâm rất lớn. Lại đi đại đạo, đối với hắn mà nói, không khác nào một lần thay đổi rất nhiều thứ lựa chọn. Nhưng hắn không thể không như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục đi đầu này dưới đường lớn đi, hắn thắng không cái kia mấy vị huynh trưởng, chỉ thất bại. Trong đôi mắt, tràn đầy kiên quyết. Nếu thắng không, vậy thì lại đi, hắn tuyệt sẽ không thua mấy cái kia lớn. Đế tân ánh mắt chuyển hướng đế chính trên thân, trong năm người chỉ còn giữ lại hắn một người. Đế chính sắc mặt trầm tĩnh, ổn trọng, cung kính hành lễ nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn một vật. Đế tân hơi kỳ, vật gì? Thịnh đá, biến thành cái kia cương thi bản nguyên. Đế chính trầm giọng nói. Đế tân ánh mắt nhất động, Đế tiễn mấy người lại một lần kinh ngạc. bọn họ tuy nhiên không phải là hồn nguyên, nhưng tự thân kiến thức lại là không kém rất nhiều hồn nguyên cường giả, thậm chí ở một ít phương diện có chỗ vượt qua. Thịnh đá, biến thành cái kia cương thi bản nguyên. Chỉ là một câu nói này, bọn họ liền minh bạch đế chính dự định. Nối đất nhảy âu vòng. Khi đặt bẫy giết chết, hồn phách một phân thành ba, tạo nên tam đại cương thi. Hạn bạc, hậu khanh, doanh câu. Mà cái này tam đại cương thi đến tột cùng là làm sao tạo nên. Ngoại nhân cũng rất ít có rõ ràng. Chỉ biết cái này tam đại cương thi nguyên bản đều là nhân tộc, dung hợp. Nối đất màn sường rát. Hóa thành cương thi. Kỳ thực không ít tồn tại cũng có suy đoán. Giờ thân đoàn tu đậu sưởng lặng lẽ vật dung Phục hi nữ hoa bàn tay, bản này chính là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Tam đại cương thi đều là nhân tộc, còn đúng lúc là hiên viên nữ nhi, cùng với hai vị đại tướng. Bên ngoài truyền lưu, là trùng hợp. Tình huống thật nhân tộc cao tầng bản thân tự nhiên là có ghi chép, đế tiến bọn họ cũng rõ ràng những thứ này. Năm đó tình huống thật làm sao tạm thời không nói đến, đế chính mục đích, bọn họ biết rõ, chỉ sợ là muốn cái kia cương thi bản nguyên, đến luyện thành cương thi chi c Liên như là hạn bạt tam đại cương thi một dạng. Không, có thể cũng không giống nhau, dù sao một loại là hồn phách, một loại là thân, thân thể. Nhưng vẫn là cương thi. Đế tân Long mày không dễ dàng phát giác hơi nhíu lại, cương thi. Đế chính muốn luyện liền cương thi chi khu. Độ khó khăn rất nhiều, so với năm đó tam đại cương thi càng khó rất nhiều. Đó là nồi đất nạp đá Âu cũng biêm thuế mậu do đá, huống chi hồn phách là một phân thành ba, thân thể chính là độc thể. Không thể không nói, dùng Thịnh đá. Biến thành cương thi bản nguyên luyện thành cương thi chi khu, cái này thật là một cái không sai đường. Một đán luyện thành, hẳn là cùng tầng thứ mạnh nhất cái kia một hàng. Trứng đạo hồn nguyên về sau, cũng có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá tiểu tử này có thể thành công sao. Trong ánh mắt không tự chủ mang tới một vệ đánh lượng tâm ý, không nói tiếng nào. Đế chính chờ đợi. Luyện thành cương thi chi khu, đây là hắn xem nhân tộc vô số bí mật về sau, tìm tới một cái, làm cho hắn càng mạnh hơn đường. Hắn không nghĩ từ bỏ, càng sẽ không bỏ qua. Nguyên bản hắn là muốn đợi được cái kia cương thi bị đại thương bắt được, lại hướng Đế Tân yêu cầu lấy. Hiện tại thời cơ càng tốt hơn. Lại đếm rõ số lượng tức, Đế Tân lãnh đạm mở miệng nói, "Ngươi cũng biết, thất bại kết quả." Năm cái nhi tử, đây là hắn cái thứ nhất không có trực tiếp đồng ý. Đế chính lập tức nói, "Nhi thần biết rõ, nhưng Nhi thần tuyệt không sẽ thất bại." Chương 3, chương 4, trời sáng 12h chưa tả hữu chương mới, các huynh đệ tỷ muội a, đừng nói ta kêu a Ngược lại bốn chương là sẽ không ít. 12.000 chữ. Ta đây không phải đang cố gắng phấn lên sao? Chờ làm mất mặt à? Ta. ta đều xem, phần lớn đều là nói ta lại càng không. Chương 741, Vân Phi cũng không nặng ngữ khí, nhưng tràn ngập kiên định, tự tin, hắn sẽ không thất bại, không có thứ hai kết quả. Đế tiến mấy vị cao mày, trong đó thậm chí có muốn mở miệng khuyên bảo người. Luyện thành cương thi chi khu, một đán thất bại, khả năng liền sẽ bị ăn mòn hồn phách, mất đi thần trí. Rơi vào cuồng loạn bên trong. Khi đó, cũng chỉ còn sót lại một cái sát lục hung thú. Năm đó Tam Đại Cương Thi, thì có một vị, thành chỉ sẽ sát lục hung thú. Hai vị khác tuy nhiên thành công, nhưng cũng là tính tình biến không ít. Có thể thấy được Cương Thi chi khu thai hại, nguy hại. Húng chi là hiện tại rõ ràng càng thêm nguy hiểm nhiều tình huống. Thịnh đá. Biến thành Cương Thi bản nguyên, còn hơn năm đó Tam Đại Cương Thi hấp thu lấy. Hạo sưởng tiểu xem mô. Dù cho lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh rất lớn. Nhưng trung quy, bọn họ ai cũng không muốn nhìn thấy khả năng này phát sinh một màn. Bất quá nhìn đế chính không nói gì, giống như núi trầm tĩnh, kiên định dáng vẻ, bọn họ lại có chút mở không miệng. Cho dù khuyên bảo, hắn sẽ nghe sao? Không biết. Không cần ngẫm nghĩ, bọn họ liền biết rõ đáp án này. Nhiều năm huynh đệ, người nào còn chưa hiểu biết người nào. Quật cường, coi như là mấy người bọn họ bên trong lớn nhất xem một điểm. Đế tân khỏe miệng hiện ra lên một tia tựa hồ căn bản là không có coi ý cười, lạnh nhạt nói. Được, cô thành toàn ngươi. Tạ Phụ Hoàng. Đế chính trong lòng vương lỏng, muốn dùng. Thịnh đá. Biến thành cương thi bản nguyên, luyện thành cương thi chi khu, dưới cái nhìn của hắn to lớn nhất khó cửa ải không phải là trong đó khó khăn, mà là chính mình Phụ Hoàng có đồng ý hay không. Nếu như không đồng ý, không cho hắn cương thi bản nguyên, hắn cả đời cũng không luyện được. Chỉ cần đồng ý, hắn liền nhất định có thể thành công, tuyệt không có thứ hai khả năng. Còn như bây giờ đại thương còn không có có bắt được cái kia cương thi vấn đề, hắn cũng không để ý. Lấy đại thương thực lực, vừa chuẩn bị không ít thời gian, cái kia cương thi, từ lâu là đại thương vật trong túi, sớm muộn sẽ bị nắm lấy. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt một vòng năm người, không có còn lại còn dư tâm tình chập trờn. Đế tân như thường nói, đây là các ngươi tự chọn đường, tiếp đó, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi đi, tất cả đi xuống đi. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Đế tiện năm người hành lễ, không khỏi. Đồng nhiên cảm giác có một loại không biết tên áp lực hiện lên. Yên tĩnh nhìn năm người rời đi, đế tân khỏe miệng rõ ràng hiện ra lên ý cười. Trung quy, là cũng lớn lên. Ngồi một hồi, hiếm thấy không nghĩ lại xử lý chính vụ, hướng hậu cung mà đi. Đến trong hậu cung, tâm tư nhất động, tâm tình không sai phía dưới, chuyển một phương hướng. Toàn bộ hậu cung, địa phương đặc thù cũng không ít, sắp xếp tiến lên mấy cái, thì có một vị tam phẩm phi tử cung điện. Tam phẩm phi tử cái này tại hậu cung. Cũng bất quá chỉ là hơn 20 chữ số lượng thôi, có thể xương tụng tất nhiên vị hiền hách. Cái khác Phi tử dù cho tính cách sẽ lại không hợp quần, lẫn nhau trong lúc đó cũng nhiều có đi lại. Mà vị này Vân Phi, từ khi ở cung bên trong sau khi xuất hiện, nhưng hầu như chưa từng có bước ra chính mình điện bên trong một bước. Cung bên trong tuy nhiên lưu truyền một thân danh hảo, nhưng thực sự được gặp, lại là ít hỏi. Tựa hồ cũng biết vị này Vân Phi đặc thủ, thêm vào đế tân hơn 700 năm đến, chưa từng có ở Vân Phi cái này qua đêm, lâu dần cung bên trong phi tần, cung nữ nội thị cũng đều mang tính lựa chọn lãng quên vị này vân phi. hôm nay, tòa này to lớn, cũng chỉ có chỉ là mấy người cung điện, rốt cục nên đón nó chính thức chủ nhân. đế tân cước bộ không nhanh không chậm, đạp lên uy nghiêm bước đi, mỗi một bước đều muốn chỗ đi qua, một cách tự nhiên hóa thành chính hắn lĩnh vực. tòa này cùng đại thương hậu cung có vẻ hơi hoàn toàn không hợp, di thế độc lập cảm giác cung điện rất nhanh, liền thành đại thương hậu cung một phần tử, tuy hai mà một vẫy lui bên trong cung điện nên tiếp hành lễ vải tên cung nữ đế tân một mình đi vào cung điện nơi sâu xa nhất trên giường ngồi một vị trên người mặc áo tơ trắng đại khí ung dung lại phảng phất mây tụ mây tan giống như thanh đạo tuyệt mỹ nữ tử hai mắt khẽ nhắm dù cho đế tân đến cũng thờ ơ không động lòng hậu cung bên trong dám như thế đối xử đế tân không nhiều thậm chí cũng chỉ có như thế một vị đế tân nhưng cũng không tức giận uy nghiêm ánh mắt nhìn vị nữ tử này dù cho không hết sức cũng có vô cùng áp lực tập kích nữ tử. Từng đoàn thời gian ba cái hô hấp, không có lực lượng nữ tử bây giờ cũng có chút không nhịn được, cũng không mở mắt, môi anh đảo khẽ mở, bình tĩnh không lay động, nhân hoàng giá lâm, vân tiêu không có tử xa tiếp đón. Cô gái này chính là vào cùng đã có hơn 700 năm vân tiêu. Bất quá hơn 700 năm đi qua, cũng có một cái phi tử danh hảo, nàng nhưng tự nhiên không thể thật cam tâm. Đế tân cũng không để ý, tiện tay vung lên, kim quang chọc vào mây xanh cơ thể bên trong. Một trận mạnh mẽ ba động từ vân tiêu cơ thể bên trong hiện ra lên, hai mắt mở, có chút nghi ngờ không thôi nhìn đế tân, trầm giọng nói, mở ra phong ấn, ngươi muốn làm cái gì? Không biết tình huống, có chút sợ hãi suy đoán, nhượng nàng cũng không khách khí. Cô cần ngươi trở nên càng mạnh hơn. Đế tân lãnh đạm mở miệng. Vân tiêu vi lăng, trong nháy mắt tiếp theo, nhữ mày lên, giận tái đi hiện lên, một vẻ xấu hổ ở trong đôi mắt thăng lên. hiển nhiên, nàng minh bạch đế tân ý tứ. Bà năng. Mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, đừng hỏng. Nói, đôi mắt chuyển qua, tựa hồ không muốn nhìn thấy đế tân. Đế tân vẫn là không để ở trong lòng, thản nhiên nói, ngươi cơ thể bên trong đã có cô dưới cấm chế, không muốn làm để cô không cao hứng sự tình. Chính mình tu luyện, cô hy vọng, ngươi có thể trở nên thông minh chút. Vân Tiêu Tức Điên, tên khốn này. Hai tay nắm chặt, ép hơn 700 năm nộ khí, không ngừng dâng lên. Nhưng vẫn là bị nàng áp chế gắt gao, bởi vì, một đán phản kháng. Nàng không để ý chính mình thế nào, lại không thể không để ý nàng quan tâm người. Cam Tức nhìn Đế Tân, không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt không sẽ làm ngươi phi tử. Ngươi nghĩ thì lại làm sao? Không nghĩ thì lại làm sao? Cũng thay đổi không kết quả, chuẩn bị cho ngươi thời gian, không nhiều. Đế Tân hờ hững vẻ mặt, hiện lộ hết xem thường. Vân Tiêu chấn động trong lòng, ánh mắt lấp loé, tâm tình chập trùng kịch liệt. Không chỉ lại là nộ khí, còn có một loại sợ hãi. Thời gian, không nhiều. Hắn muốn cưỡng ép tới. Hô hấp thô nặng chút, không nhịn được đứng lên, cả giận nói, "Đường đường nhân hoàng, chính là mạnh như vậy bách một người con gái." Đế Tân hờ hưng xoay người, cất bước đi ra ngoài, uy nghiêm thanh âm băng lãnh vô tình, giống như thiên âm, "Ngươi là cô phi tử, mãi mãi cũng là, ai cũng không thể thay đổi." Vân Tiêu thân thể run lên, nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không nhịn được có chút thất thần. "Vĩnh Viễn đều là." "Đương nhiên." Thanh âm lại lên, "Cô có thể khoan dung ngươi nhất thời, song tu Cô muốn nhìn thấy người thay đổi. Vân Tiêu lấy lại tinh thần, lửa giận lại là dâng lên, hỗn đàn. Quen thuộc lực lượng đã trở về, trong một chớp mắt, cũng đủ để khiến cung điện này biến thành cho bụi. Nhưng ngắm lại hậu quả, lại đè xuống. Đại ca, nhị muội, tam muội các nàng đều tại thiên đình, dù cho tên khốn kia xưa nay chưa nói. Nàng cũng biết thật chọc giận hắn, liên lụy cựu tộc đều là bình thường sự tình. Không khỏi càng nghĩ càng giận, cái này hơn 700 năm đến, đã từng suy nghĩ những cái giao dịch. Vì khúc cầu toàn chi phương pháp, cũng không hề để tâm. Tên khốn kia căn bản là không có nghĩ tới giao dịch gì, hắn muốn chỉ có mạnh mẽ chiếm lấy sở hữu, hắn căn bản sẽ không bỏ qua chính mình. Nghĩ lại là một loại mơ hồ bất đắc dĩ. Thực lực cách biệt quá nhiều, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Trừ phi sư tôn hắn, trong suy nghĩ, nộ khí giảm xuống rất nhiều, thở dài ở trong lòng thăng lên. Đối với tình huống ngoại giới, nàng cũng là hiểu biết, tam thanh nhận thế không ra. Đã từng huy hoàng tam giáo xem như triệt để rơi không, phá diệt. Sư tôn bọn họ làm thế nào có thể bởi vì nàng, mà cùng thương đình đối đầu. Nàng cũng không muốn nhìn thấy sư tôn bọn họ làm như vậy. Bởi vì song phương đối kháng là địch, đã từng những cái đồng môn, chỉ sợ cũng thật không còn sót lại mấy cái. Thời gian tuy nhiên, thiếu mấy trăm chữ, hôm nay trường tiết sẽ đền bù đến, đoán xem hôm nay trường mới mấy cái trường. Trường 742, Cương thi bản nguyên. Nhẹ hít một hơi mạnh mẽ để xuống chập trùng tâm tình, thu dọn trong lúc mơ hồ có chút hỗn loạn tâm tư. Đương nhiên, trong lòng cả kinh. Thời gian chuẩn bị không nhiều. Vân tiêu ánh mắt lấp lóe, nhiều năm như vậy hắn không đụng đến ta, nhất định là đang đợi đến lúc nào tác dụng lớn. Tên khốn này chẳng lẽ vừa nhanh phải có điều đột phá? Trong lòng cũng chú ý không được xấu hổ, vẻ khiếp sợ nồng nặc. Đây tuyệt đối là đủ để khiến Hồng Hoang chấn động việc. Lấy Đế Tân thực lực, nếu như lại có thêm đột phá, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Thiên đạo cảnh. Chính thức thiên đạo cảnh. Hai con mắt nhấp nháy, một đám thật sự là như vậy, thiên hạ nhất định lại muốn hất lên cự đại sóng gió, biến hóa. Bất quá, cũng cũng không nhất định. Tên khốn này có mạnh đến đâu, muốn đột phá thiên đạo cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta cửu đỉnh thiên thể công hiệu tuy mạnh, nhưng muốn bằng đột phá này đến thiên đạo cảnh, không khác nào nói mơ giữa ban ngày, không có bất kỳ cái gì khả năng. Chẳng lẽ chỉ là muốn tăng cường một ít góc gác? Thẩm Tư nhất truyện, nghi ngờ không thôi. Trầm tư nửa ngày, cũng không có cái gì dám khẳng định mấy phần. tao mày, đè xuống những này tâm tư, hiện tại cho dù muốn minh bạch, cũng không có tác dụng gì. Việc cấp bách, là tìm đến tên khốn kia ở nàng cơ thể bên trong dưới cấm chế, đem loại bỏ. Bằng không dù cho nàng có hôn nguyên tổ cảnh thực lực, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì thời cơ. Một bên khác, xuất cung điện, đế tân khỏe miệng hiện ra lên kia hứa như có như không ý cười, không sai tâm tình cũng không có bị quấy rầy, trái lại còn nhiều mấy phần thuấn hậu cung nó cung điện mà đi ngoại giới do du mây vẩn đại thương bên trong không có chút rung động nào một mảnh bận rộn bên trong đế tiễn bọn họ năm người cũng trước sau bắt đầu bước lên đế tân cho bọn họ một lần cuối cùng trợ giúp con đường chứng đạo đế tân đại thương quần thần toàn lực quản lý đại thương tiêu hóa lần này đoạt được Tựa hồ đại thương đã cùng ngoại giới ngăn cách ngoại giới tất cả mọi thứ náo nhiệt hỗn loạn cũng bước vào không lớn thương lượng lãnh địa hoàn toàn tách biệt với thế gian giống như ba năm sau bắc câu lô châu đột nhiên Phục Hy mênh mông lực lượng bất chợt tới lên, như cựu đỉnh ngân hà bung xuống, chấn áp mà xuống. Lập tức, một luồng tản ra vô cùng lệ khí lực lượng hướng trời bay lên trên, đối kháng phục hy lực lượng. Ầm. Kinh động thiên hạ động tĩnh, tuy nhiên Hỗn Nguyên bên dưới cường giả khoảng cách không gần không phát hiện. Nhưng ở Hỗn Nguyên cường giả trong mắt, lại là căn bản che lấp không. Khiếp sợ, kiên kỵ, như gặp đại địch giống như tâm tình lộn xộn tuôn ra mà lên, trong ngáy mắt, không ít Hỗn Nguyên cường giả cũng làm tốt sinh tử nhất chiến chuẩn bị bởi vì thương đình dĩ nhiên còn dám động thủ, quá trắng trợn không kiêng rẽ. Nếu như không có đủ đủ lý do, không ít cường giả cũng đã làm tốt xấu nhất dự định. Dù sao mặc kệ như thế nào đi nữa, kiêng kỵ không muốn, không tín nhiệm những cường giả khác, nhưng cũng là có phòng tuyến cuối cùng, cũng chưa bao giờ thiếu hụt quả đoán. Bọn họ cũng sâu sắc hiểu rõ một chút. Thật muốn tùy ý thương đình trắng trợn không kiêng rẽ sát hại hồn nguyên cường giả, bọn họ trung quy một cái cũng trốn không thoát, nhiều lắm chính là rời đi hừng hăng, hoặc là thần phục với thương đình. Hai người bọn họ cũng tuyệt đối không muốn. Lúc này, đông đảo hôn nguyên cường giả hiểu ngầm hướng về bắc câu lô châu hội tụ. Không lâu lắm, cổ này căng thẳng nột ngạt tâm tình không ít nhiều. Bởi vì bọn họ biết rõ phục hy đối phó là ai. Giống. Điên cuồng, hung lệ tiếng gào thét chấn động hư không, khiến không ít hôn nguyên cường giả cũng cảm thấy một trận khiếp đảm. Không phải là thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, mà là loại kia điên cuồng cùng hung lệ. Cương thi. Không ít con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Nhận ra cái này một vị bọn họ đã từng không ít cũng đã có gặp mặt một lần tồn tại. Thinh giáp cấu. Hóa cương thi. Tâm thả xuống không ít, con này không có thần trí cương thi, tuy nhiên coi như là cùng bọn họ có cộng đồng mục đích, căm thủ nhân tộc, thương đỉnh. Nhưng bọn họ song phương cũng không có quan hệ, quan trọng nhất là thương đỉnh cùng cái này cương thi ân oán rất sâu, ra tay đối phó cũng không cái gì rất bình thường. Lý do rất sung túc. Nhìn như thật giống có chút lừa mình dối người, nhưng hết lần này tới lần khác chính là điểm này để phần đông cường giả tách không tiếc nhất chiến tâm tư chỉ là yên tinh bằng quan giống ba trước kia vu tộc ở tại địa phương bản thân cái này cũng bởi vì đồ sát vu tộc mà biến thành một chỗ hung lệ tuyệt địa lúc này lại càng là hung đến cực điểm vô tận lệ khí ác khí sát khí độc khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi trung tâm nhất nơi đó một đạo có chút chật vật thân ảnh không ngừng gầm thét lên tựa hồ cứng rắn không thể phá vỡ thân thể đối kháng cái kia đè xuống mênh mông lực lượng không có thần trí trong đôi mắt đều là điên cuồng. Gắt gao trừng mắt phía trên phục hy thân ảnh. Nó tuy nhiên không có thần trí, nhưng này phần cựu hận, ấn đoán lại là sâu sắc khắc vào nó bản năng. Cựu nhân. An hắn. Đây là nó tâm tư, đáng tiếc, nó không làm được. Thậm chí bản năng bên dưới chạy trốn, cũng không làm được. Bởi vì mỗi khi nhằm phía tứ phương chạy trốn thời gian, đều sẽ có người ngăn lại nó, lòng đất cũng vậy. Liên tục thí mấy lần, tựa hồ liền triệt để rơi vào phía trên mênh mông lực lượng đầm lầy bên trong. Hiện tại chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Trong hư không, thôi thúc phục hy đồ phục hy, cũng coi như là âm thầm thoáng thở một hơi. Đại cục đã định. Cái này cương thi trốn không? Nói đến, cái này cương thi tuy nhiên không có thần trí, nhưng bản năng toàn bộ đều không kém. Hắn ở Tam Châu thượng đẳng nhiều năm, cái này cương thi đều là cứ thế mà nhịn xuống đối phó nhân tộc tâm tình, không dám đi Tam Châu bên trên. Cuối cùng, đi tới Bắc Câu Lô Châu, đã từng thương đỉnh đổ diệt vu tộc địa phương. Chỗ này tuyệt địa có thể không chỉ là có vu tộc huyết, còn có người tộc, thêm vào các loại điểm xấu khí. chính là đối với cái này cương thi to lớn nhất hấp dẫn. phục hy đã sớm thôi toán đến điểm này khả năng, ở đây bày xuống một ít thủ đoạn. sau đó cái này cương thi liền bước vào đi vào, tạo thành lúc này tình huống. bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến hôn nguyên cường giả, phục hy tất nhiên là sớm biết, bất quá cũng không để ý. đối phó cái này cương thi, người nào lại dám ra tay ngăn cản? minh công lực lượng một chút chân áp cương thi. Mấy cái lớn hôn nguyên cường giả chấn thủ tứ phương. Xa xa, thường kia ánh mắt nhìn, không có những động tác khác. Tốt một con hung vật, không hổ là Nồi đất nạp giác cấu. Hóa, nếu để cho nó thôn vệ còn lại tam đại cương thi. Chắc đã. Tái hiện thế gian. Một chỗ hư không, thần lịch ánh mắt hơi có chút đáng tiếc tâm ý. chiều Là nhận thức, cũng là năm đó số ít không có thần phục với hắn hung thú bên trong. Tam đại cương thi việc, khoảng thời gian này, hắn đã biết để hắn cảm giác được đáng tiếc là nếu như cái này cương thi bị hắn được, hắn không hẳn không thể phục sinh. thấu để hung thú nhất tộc thực lực tăng mạnh, mà bây giờ rơi vào thương đỉnh trong tay, xem như triệt để không thể hy vọng. Đông Hải cùng Bắc Hải chỗ giao giới, tổ long khẽ to mày, hắn quan tâm không phải là cái này cương thi, mà là thương đỉnh càng ngày càng mạnh mẽ quần cuộn đại thế. lần thứ hai trao đổi cần phải mau chóng bắt đầu. nghĩ xoay người rời đi, thương đỉnh đối phó. thấu. Lý do này không đủ để chúng cường cùng thương đình đại chiến một trận. Nhiều lời vô ích. Cũng có một chút cường giả trực tiếp xoay người rời đi, còn lại, thì là nhìn thấy cuối cùng, cái kia cương thi bị Phục Hy phong ấn. Phục Hy hướng về Triều Ca Thành trở về. Nơi đây, đại thương cùng phần đông cường giả trong lúc đó không có bất kỳ cái gì giao lưu. Trải qua Tam Hoàng trở về, vũ tộc bị diệt, thương đình cùng thiên hạ chúng cường quan hệ, đã tiến vào vài bước trở nên gay gắt trần trùi toàn bộ bị mở ra tới. Song phương trong lúc đó không cần nhiều lời cái gì, cái kia đã từng giúp mọi người làm điều tốt nhân tộc, đã sớm biến mất không còn tâm hơi. Bây giờ có chỉ là một cái nhìn xuống thiên hạ, muốn chiếm đoạt cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang quái vật khổng lồ. Không để cập tới nhìn thấy phục hy chấn áp cương thi, chúng cường tâm tình. Phục hy đi thẳng tới nhân hoàng điện, đem cái kia cương thi giao cho đế tân. Trâm ngâm một hồi, vẫn có chút ngưng trọng nói, cái này cương thi bản nguyên còn hơn năm đó cái kia tam phần phải cường đại hơn, muốn luyện thành cương thi chi khu rất khó. Hôn Nguyên chi cảnh người đại đạo chọi nhau không thể được, Hôn Nguyên phía dưới có thể chính là thập tử vô sinh. Đế Chính muốn luyện liền cương thi chi khu, hắn dĩ nhiên biết rõ. Hắn không có không đồng ý, nhưng trước đó đã biết khó khăn, thân thủ chấn áp cái này cương thi, hắn mới minh bạch phần này khó khăn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nó tạm thời không nói đến, cái này nắm giữ Hôn Nguyên thực lực cương thi không có thần trí, trong đó các loại vạn khí, lệ khí chờ không rõ khí là nguyên nhân lớn nhất bên trong. Hôn Nguyên phía dưới Không người nào có thể đủ ngăn cản được. Cho dù có Đế Tân tự mình ra tay giúp đỡ, cũng khó như phàm nhân lên trời. Đế Tân nhìn trong tay bị phong ấn cương thi, khẽ nhíu mày, không cần phục hy nhiều lời, hắn liền minh bạch trong đó khó khăn. Trâm Ngâm chốc lát, lạnh nhạt nói, cô sẽ lại để cho hắn lựa chọn một lần. Hơn nữa, không phải là thập tử vô sinh. Phục Hy ánh mắt nhất động, nhưng là không có hỏi nhiều, gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Đế chính cuối cùng là Đế Tân nhi tử, có thể tính toán làm là bọn hắn ra sự. Hắn nhắc nhở vài câu không có chuyện gì, nhiều sen mộm, sẽ không tốt. Cho tới cương thi bản nguyên bản này nên xem như thương đỉnh gốc gác bảo vật. Hắn lại càng không quan tâm, đế chính thành công thương đỉnh mạnh hơn, đế chính không thành công, cương thi bản nguyên cũng sẽ không biến mất, còn tại đằng kia. Như vậy, hắn căn bản cũng không sẽ phản đối. Hắn phải quay về. Đương nhiên, đế tân lạnh nhạt nói. Phục hy dừng lại tốc độ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía đế tân. Đế tân mặt không biến sắc, tựa hồ thiên địa vạn vật tất cả đều nắm trong tay bên trong, hờ hững nói, ngươi trong bóng tối đi tới tinh không chủ trì đại cục, chuẩn bị. Phục Hi ánh mắt sáng ngời, tràn ngập chỉnh trọng, hắn Minh Bạch Đế Tân nói là người nào, đây chính là thương đỉnh đông đảo trong kế hoạch, đủ để xếp hạng trước mấy cái một cái. Suy tư một hồi, ngưng trọng hỏi, đây là đón lấy chủ yếu sao? Vậy thì muốn xem hắn có thể cho cô bao nhiêu kinh hỉ. Đế Tân ánh mắt khẽ nâng, liếc mắt nhìn tinh không. Phục Hi càng thêm nồng nặng một phần, Hạo Thiên cũng không đơn giản ẽ e sợ cần thời gian rất lâu. Hắn ngăn cản không. Đế Tân lạnh nhạt nói, loại kia trưởng không tất cả khí thế, càng thêm nồng đậm.